Tô hòa một cái không nhìn xuống, lại là bật cười lên. Ngươi còn cười. Tô hòa ngươi đây là ở vui sướng khi người gặp họa đúng không? Lưu đại ở điện thoại kia đầu thét chói thai quát. Tô hòa đưa điện thoại di động ống nghe hơi hơi kéo ra một chút cùng chính mình lỗ hai khoảng cách, miễn cho chính mình màng thai bị lưu đại tiêm thanh cấp chấn phá. Đợi trong chốc lát lúc sau, nàng mới một lần nữa đưa điện thoại di động đặt ở bên hai, đối lưu đại cười hì hì nói, không sai. Ta chính là ở vui sướng khi người gặp hòa đâu. Nguyên lai like ngươi nghe ra tới a. Ừ. Ta mặc kệ, nếu ta thật sự quả khoa, đến lúc đó bị chặt đứt kinh tế nơi phát ra, đến lúc đó ta liền cả ngày thượng nhà ngươi an vạ không đi, còn muốn cho ngươi cho ta tiền tiêu, đền bù ta tâm linh bị thương. Lưu đại nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tô hỏa cười đáp ứng rồi xuống dưới, đương nhiên không thành vấn đề. Đến lúc đó ta đều bao thế nào a? Đây chính là ngươi nói được. Lưu đại lập tức hưng phấn lên. Đúng rồi, các ngươi đại khái khi nào khảo thí a? Tô hỏa đột nhiên hỏi một câu. Làm sao vậy? Lưu đại hắc hắc mà cười. Thường ta. Lan. Tô hỏa cười mắng một câu. Ai, không hai ngày, cho nên ta mới suốt ruột đâu. phòng trường lần này quả định rồi. Lưu đại thanh âm hữu khí vô lực. Tô hỏa vội vàng ám bệ nàng. Hảo hảo, không có gì. Ngươi khảo xong rồi liền cùng Lưu Nhược Tinh cùng nhau đến ta bên này đi. Ta quá hai ngày chuẩn bị ở phụ cận du lịch một vòng ấn. Ngươi khai tiền. Lưu Đại Thanh Âm lập tức hưng phấn lên. Tô Hòa bất đắc dĩ mà cười nói, đúng vậy, ta khai tiền. Kêu hảo. Chúng ta ra ngoại quốc đi. Lưu Đại hưng phấn mà nói. Tô Hòa lập tức chuẩn chuẩn giáo dục lên. Như thế nào cả ngày đều nghĩ ra ngoại quốc đâu. Chúng ta quốc nội rất tốt núi sông còn không có xem tận đâu hiện tại cả ngày đều nghĩ ra ngoại quốc là cái chuyện gì xảy ra a Hai người nói chêm trọc cười hảo một trận, Lưu Đại mới đột nhiên nhắc tới một việc, đúng rồi, ngươi biết ngươi tỷ trước kia cái kia bạn trai không? Tô hòa nhịu như mày, làm sao vậy? Hắn gần nhất không phải về nước sao, ở hoa thanh bên kia nháo đến rất lợi hại, ta nghe ta một cái bằng hữu nói, gần nhất hoa thanh chính là đều tại đàm luận hắn cùng hắn tân bạn gái chia tay chuyện này đâu. Tô Hòa lại là đột nhiên đánh gãy Lưu Đại kia nam về nước. Đúng vậy, ngươi không nghe ngươi tỷ nói a? Ta ở Bát Quái nghe nói ngươi tỷ đều cùng kia hai người gặp mặt đa, nghe nói kia trường hợp kêu một cái hỏa hoa vang khắp nơi tới, tấm tắc. Ta không có nghe nói qua chuyện này. Tô Hòa lập tức mặt trầm xuống tới, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hai năm ba hậu thuận. Ngươi thật đúng là không biết a. Điện thoại kia đầu Lưu Đại có chút kinh ngạc bất quá nàng cũng nghe ra tới tô hòa trong giọng nói âm trầm liền chưa từng có nhiều mơ hồ trực tiếp địa phương nói chuyện này ở hoa thanh bên kia nháo đến rất đại rất nhiều người đều đang nói đâu nói là phía trước ngươi tỷ tỉ tô tỉnh cùng ngươi tỷ bạn trai cũ cái kia lâm lâm lâm hảo đúng vậy chính là cái kia lâm hảo hắn phía trước sở dĩ sẽ cùng ngươi tỷ chia tay chính là bởi vì ngô kỳ từ giữa động tay động chân lại sử điểm thủ đoạn làm Lâm Hạo đi theo nàng cùng nhau xuất ngoại, kết quả lần này trở về, thấy ngươi tỷ liền lòi, Lâm Hạo liền ở Hoa Thanh ngoài cửa đường trường liền cùng Ngô Kỳ nháo phiên. Lúc ấy chung quanh rất nhiều người đều ở vây xem, cho nên tin tức này mới bị truyền ra tới. Làm cái gì di động? Tô Hoa mày lập tức liền nhíu lại, nói tới đây Lưu Đại có chút ấp a ấp úng, chính là, chính là tơ s 1 ít ảnh chụp, vu hãm ngươi tỷ. Tô Hòa mặt lập tức liền đen xuống dưới, chung quanh bốn dĩ cười khanh khách tiếp đãi nàng nhân viên cửa hàng, tức khắc bị dọa đến rửa cũng không dám đến gần rồi. Tô Hòa không quản, chỉ lo hỏi, vô hãm cái gì? Ba người giàu có. Tô Hòa hai lời chưa nói, trực tiếp treo điện thoại. Điện thoại đầu to lưu đại hô khẩu khí, lẩm bẩm nói, tấm tắc, nhìn dáng vẻ lại có người muốn xui xẻo, ai? Tô Hòa treo lưu đại điện thoại trực tiếp đem điện thoại bộ bên trong tỷ tỷ tô tình điện thoại cấp phiên ra tới chuẩn bị đánh qua đi hỏi cái đến tận cùng thuận tiện cố vấn một chút tỷ tỷ ý kiến chuyện này rốt cuộc muốn tính toán thế nào xử lý chính là ở gạt ra điện thoại kia trong ngay mắt tô hòa lại sửng sốt một chút vừa mới mãnh liệt mà thượng lửa giận lại lập tức dập tắt xuống dưới nàng đầu óc lập tức liền thanh minh lại đây chuyện này nàng nhún tay giống như có điểm không được tốt Tuy rằng Tô Hòa là xuất phát từ hảo ý, không nghĩ để cho người khác tới thương tổn chính mình người nhà, nhưng là, Tô Tình là nàng tỷ tỷ, tuổi so nàng lớn hơn nữa, đồng dạng, Tô Tình cũng là một cái người trưởng thành rồi, làm việc có chính mình phán đoán chuẩn tắc, mà không nên làm nàng ở bên cạnh khoa tay múa chân. Tô Hòa lúc này mới phát hiện, chính mình hành vi, có lẽ là có chút dư thừa. Tô Tình nếu có thể giải quyết nói, chính mình khẳng định có thể giải quyết tốt, Nếu nàng không thể giải quyết, kia cũng tới tìm chính mình, nếu chính mình này tùy tiện mà gọi điện thoại qua đi phải đối Lâm Hạo Hưng sư vấn tội, còn không có tham dò tâm tư Tô Tình lại nên như thế nào. Như vậy nghĩ, Tô hòa một chút một chút mà bình tĩnh xuống dưới, không có tính toán muốn tiếp tục truy cứu. Tính. Nàng lẩm bẩm một câu, âm trầm sắc mặt cũng giãn ra. Nàng lập tức đi đến thương trường nghỉ ngơi khu ngồi xuống, vẫn là bắt thông Tô Tình điện thoại. Nga. Tiểu Hòa, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Không biết có phải hay không Tô Hòa ảo giác, điện thoại kêu đầu Tô tình thanh âm có chút mỏi mệt. Tô Hòa mang theo ý cười thoải mái mà nói, tưởng ngươi bái, gần nhất quá đến hảo sao. Ba mẹ cho ngươi gọi điện thoại không? Tiểu Cố gần nhất thì thế nào làm? Đều khá tốt, ba mẹ trước hai ngày cũng cho ta gọi điện thoại lại đây, ở nước ngoài chơi đến vui đến quên cả trời đất. Đại khái muốn hảo một trận mới chuẩn bị đã trở lại, hơn nữa ta nghe mẹ nói, tạc hỷ tỷ chơi qua lúc sau, còn muốn đi Bắc gâu. Có thể a, làm cho bọn họ chính mình an bài chính là, hai vị chơi đến vui vẻ chính là. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tô tình nói, nhẹ nhàng nở nụ cười, ba mẹ mệt nhọc cả đời, cũng nên hưởng hưởng phúc. Tô hòa lên tiếng, lại ngược lại hỏi, tỷ, ngươi gần nhất tìm công tác không? Ở tìm đâu, bất quá cũng không nổi. Ta có điểm nghĩ ra quốc tiến tu, tổng cảm giác chính mình trình độ còn không tới nhà. Chính ngươi quyết định liền hảo, nghĩ kỹ rồi nói cho ta một tiếng, ta giúp ngươi liên hệ một chút. Tô tình lại cười, loại chuyện này còn không cần phiền toái muội muội ngươi đâu. Ta đạo sư cùng ta nói trong trường học mặt liên hệ suất ngoại tiến tu thạc sĩ, ta rất có khả năng bắt được danh lạch, chỉ là hiện tại vẫn là có điểm rồi dăm có đi hay không. Muốn đi liền đi thôi. Tô hỏa cười hì hì nói. Lại ý có điều chỉ mà thêm một câu, dù sao ngươi nhớ rõ, vô luận khi nào, người nhà đều là ngươi cường đại nhất hậu thuẫn, ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi, biết điểm này, là được. Tô tình đại khái cũng nghe ra cái gì, trầm mặc thật lâu sau, mới nghẹn ngào ứng một câu. Ta đã biết, ta đây liền quay điện thoại, ta hiện tại còn ở bên ngoài đi dạo phố đâu. Tô hòa mở miệng liền đánh vỡ có chút ngưng trọng không khí. Tô Tình cũng xì một tiếng bật cười, Hảo Hảo, ngươi đi đi. Hảo Hảo chơi a, Ấn. Treo điện thoại lúc sau, Tô Hòa cũng cảm thấy trong lòng đống dưng một nhẹ. Phía trước luôn là ở lo lắng nơi này lo lắng chỗ đó, nhưng là lại không khỏi quản được có chút quá rộng. Hiện tại yên tâm, Tô Hòa lại cảm thấy trước mắt trống trải rất nhiều, toàn bộ thế giới dường như đều sáng ngời đi lên giống nhau. Nàng thật sâu hít vào một hơi, sau đó đứng lên tiếp tục bắt đầu chính mình đi dạo phố nghiệp lớn. Cái này bách hóa, là tỉnh Quảng Đông số một số hai hàng xa xỉ bách hóa, bên trong cấp bậc tự nhiên là bất động nơi trốn trang hoàng đều có vẻ tinh xảo đại khí, lộ ra một cổ tử tiền mùi vị, to như vậy bách hóa cao ốc bên trong, cũng là tương đối an tĩnh, không có quá lớn ẩm ý thanh âm, lưu tới người, đều rụt rẻ mà vẫn duy trì lễ phép. Những cái đó nhân viên cửa hàng, càng là một đám lấy ra tốt nhất thái độ, Trên mặt tươi cười hoàn mỹ sẵn lạ, thân thể bày ra tư thế cũng là chuyên nghiệp phi thường, xem ra cũng là trải qua huấn luyện. Một đường dạo đi lên, tô hỏa cũng không có phát hiện cái gì thích kiểu dáng, liền vẫn luôn không có mua, nhẹ nhàng ném hai tay dọc theo đường đi đi. Tới rồi tầng cao nhất thời điểm, nàng nhìn đến một nhà mặt tiền cửa hàng phi thường đại, bên ngoài trang hoàng điệu thấp mà có nội hàm, khó tránh khỏi dâng lên vài phần chờ mong, nhấc chân hướng tới bên kia đi đến cửa hàng này là Milan một cái phi thường chứa danh tân duệ thiết kế sư cùng tên nhãn hiệu vị này thiết kế sư thiết kế lý niệm trước mắt được đến quảng đại nhận đồng liền tính xuất đạo không lâu vẫn cứ hỏa rối tinh rối mù rất nhiều Hollywood minh tinh cùng nhân vật nổi tiếng quý tộc đều tìm hắn thiết kế quần áo liền Anh quốc vị kia nữ vương phía trước cũng xuyên qua vị này thiết kế sư thiết kế quần áo càng là làm hắn thanh danh vang rội cửa hàng này xem như tỉnh Quảng Đông tiến cử đệ nhất ra Trước mắt cũng liền ở đưa ra thị trường, còn có kinh thành phân biệt có một nhà, lại có địa phương, cũng chính là Hồng Kong cùng nước ngoài, nó định vị là mũi nhọn, điệu thấp xa hoa, hồn nhiên thiên thành, từ từ. Tô hòa một đường xem qua đi, cảm thấy rất là phù hợp chính mình phẩm vị, liền cảm thấy hảo hảo hảo dạo một chút. Cửa hàng này cao đến làm người liễu lươi giá cả, đem rất nhiều khách hàng đều cử chi ngoài cửa, cho nên trong tiệm khách nhân bất quá, bao gồm tô hòa ở bên trong. Cũng bất quá là bốn người thôi. Mà các nàng bốn người bên người, đều theo một vị hướng dẫn mua. Hôm nay Tô Hòa Xuyên chính là từ cổ vận định chế một bộ quần áo, tuy rằng không phải cái gì đại bài thiết kế, nhưng là kinh thành quyền quý cùng ăn chơi chắc táng cậu ấm nhóm, đều là yêu nhất nhà này thiết kế, cho nên, nó tuyệt đối coi như là đỉnh đứng đầu quốc nội một đường đại bài, chỉ là người thường nhận không ra thôi. Bất quá Tô Hòa hôm nay nhưng thật ra không có gặp được cùng loại với trong tiểu thuyết mặt tình tiết, tỷ như nói hướng dẫn mua khinh thường nàng ăn mặc A, cho rằng nàng không có tiền liền đối nàng khinh miệt lấy lại A, từ nàng vừa vào cửa bắt đầu, liền đối nàng phi thường cung kính, trên mặt tươi cười đều không có một chút biến động, liền tính nàng ở bên trong không tiếng động mà đi dạo một vòng, cũng là một chút câu hán hận đều không có. Ở phương diện này Tô Hòa không biết chính là nơi này hướng dẫn mua, Cái nào không phải luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh? Liên tính không có thể nhìn ra tới tô hỏa trên người quần áo là cái gì nhãn hiệu, nhưng là từ nó đứng đầu mặt liêu, cùng khảo cứu thủ công, cùng với sáng tạo khác người dung nhập Trung Quốc phong thiết kế. Há có thể đủ không biết, này tuyệt đối không phải giống nhau tiểu điểm ra tới đồ vật mà là tuyệt tuyệt đối đối cao cấp định chế trang phục Nói đến cùng, vẫn là muốn xem ý ý thức người thôi. Đi dạo một vòng. Tô Hòa liếc mắt một cái liền coi trọng trung ương người mâu thượng kia kiện màu đen tiểu lệ váy, ưu nhã, giỏi giang, tinh xảo, này hết thảy, đều rất khó làm một nữ nhân không thích nó. Kêu kiện, cho ta thử một chút đi. Tô Hòa nói dừng một chút, hỏi nhiều một câu, các ngươi nơi này là có thể thí xuyên đi. Đương nhiên, tiểu thư hướng dẫn mua nhẹ giọng đáp, lúc này mới đi ra phía trước, đem kia kiện tiểu lệ váy cấp lấy xuống dưới. Ở phòng thử đồ đổi hảo quần áo đi ra tô hòa, đứng ở gương toàn thân phía trước, cẩn thận mà đánh giá, cũng cảm giác phi thường vừa lòng. Nàng đang chuẩn bị nói, làm hướng dẫn mua cho nàng bao lên, liền nghe được phía sau đột nhiên truyền đến một cái kiểu khí giọng nữ. Cái này lễ váy như thế nào sẽ ở người khác trên người? Tô hòa từ trong gương nhìn đến một cái nữ hài thở phì phì mà đứng ở chính mình phía sau, gắt gao mà trừng mắt chính mình trên người váy. Ngọt nào Một cái trang điểm tân triều xoáy khí mang kính dâm tuổi trẻ nam nhân, tùy theo đi đến, bất đắc dĩ mà hô một tiếng, lại làm sao vậy? Tô Hòa nghe được trong tiệm mặt có người ở nhẹ giọng thét chói tai. A a a là bác Hàn A. Bác Hàn. Tô Hòa một nghiêng đầu, như thế nào cảm thấy tên này rất quen thai. Nàng xoay người, vừa lúc cùng cái này bác Hàn đối thượng tầm mắt, Tô Hòa lúc này mới nhớ tới, nguyên lai like cái này bác Hàn, chính mình là đã gặp mặt. Bắc Hàn hiển nhiên cũng nhớ rõ Tô Hòa, tức khắc sử sốt, nà, là ngươi?" Cái kia bị gọi là ngọt ngào nữ hài, bất mãn mà bĩu môi, "Hàn ca ca, ngươi nhận thức nàng sao?" Bắc Hàn ngưng ngưng lông mày, tầm mắt lại chưa từ Tô Hòa trên người dịch ai, đáy mắt tràn đầy kinh diễm, "Ừm, từng có gặp mặt một lần." Hắn nói, lại chợt nhớ tới, cái kia một ngụm nói toạc ra hắn tên thật, hơn nữa làm trong nhà các trưởng bối thần sắc kỳ quái lão nhân. Tựa hồ cùng nữ nhân này có rất lớn quan hệ. Cái này ngọt ngào mới mặc kệ, chỉ là chỉ vào một cái hướng dẫn mua hỏi, sao lại thế này a? Cái này lễ váy không phải ta một tuần trước liền đính xuống sao? Như thế nào hiện tại liền mặc ở người khác trên người? Cái kia hướng dẫn mua hiển nhiên nhận thức cái này nữ hài, vội vàng cười làm lành nói, cũng nhanh chóng lấy ra một kiện dùng túi ngựa bụi trang tốt váy đưa đến ngọt ngào trước mặt. Dương Tiểu thư, đây là ngài váy, ở chỗ này đâu? Như thế nào sẽ có hai kiện? Dương ngọt ngào tức giận đến không được, rầm rầm chân bất mãn nói. Cái kia hướng dẫn mua sửu sốt, vẫn là giải thích nói, bởi vì cái này quần áo ngài trước tiên đặt mua, chúng ta trong tiệm liền quyết định lại từ nước pháp vận một kiện lại đây đánh bản. Hiện tại toàn thế giới đều chỉ có này hai điều ta quần áo chỉ có thể là độc nhất vô nhị. Dương ngọt ngào giận dữ nói, thế nhưng trực tiếp đem tay hướng tới tô hỏa dối tới. Nàng thế nhưng muốn xé tô hỏa trên người này váy hai năm bốn thế gia chi nữ. Tô hỏa mặt lập tức liền trầm xuống dưới, cái này nữ hài không khỏi cũng có chút quá kêu căng chút. Nàng đứng ở nơi đó bất động, toàn thân đi tản ra một loại bức người khí thế. Dường như một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, lập lệ lạnh thấu xương hàn quang. Trung quanh muốn đi lên khuyên lại có chút sợ hai hướng dẫn mua các tiểu thư, đồng nhiên nhìn đến vừa mới còn cười ha hả thực hảo ở trung khách nhân đột nhiên liền lãnh hạ mặt, đồng dương toàn thân đánh cái dùng mình một cổ sợ hãi đột nhiên sinh ra, mà vừa mới muốn đâu chỉ Dương ngọt ngào bắc Giá hàn, nhìn đến tô hỏa trên người kỳ thật thay đổi, cũng tức khắc meo lại đôi mắt. Dương ngọt ngào cúi đầu lại là không có nhìn đến, nàng tức giận mà trừng mắt tô hỏa trên người váy trực tiếp vươn tay tới, ở mắt thấy phải bắt đến tô hỏa thời điểm, một con trắng như tuyết cánh tay đột nhiên chặn ngang ở nàng trước mặt, gắt gao chế trụ cánh tay của nàng. Một thanh âm từ nàng phía trên truyền đến. Trên cao nhìn xuống, cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác các bách. Tiểu cô nương làm việc không khỏi cũng quá không đúng mực, trưởng bối nhà ngươi là như thế nào giáo? Tô Hòa nhìn ra được tới, cái này kêu dương ngọt ngào tiểu cô nương, hơn phân nửa là người trong nhà nông chiều ra tới, lại xem nàng nói chuyện khí thế, cùng thói quen tính cao cao tại thượng tư thái, hiển nhiên thân phận không bình thường, hẳn là thế gia trí nữ. Đương nhiên, thế gia gia chủ Tô Hòa đều không sợ. Càng gì xính kẻ hèn một cái thế gia trí nữ. Tô Hòa lời này, lại là xả tới rồi Dương Ngọt Ngào trưởng bối trên người, đã là ám đạo Dương Ngọt Ngào đây là không giáo hảo. Dương Ngọt Ngào nổi giận đùng đùng mà nâng lên mặt, trừng lớn đôi mắt lửa giận tận trời mà nhìn Tô Hòa, ngươi dựa vào cái gì nói nhà ta người. Con mất dạy, lỗi của cha. Tô Hòa nhàn nhạt tiếp một câu. Dương Ngọt Ngào đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa. Ngươi cư nhiên dám nói ta ba. Tô Hoa cười như không cười mà nhìn nàng, này thiên hạ còn không có ta không dám nói người. Nàng một câu lược ở nơi đó, thế nhưng là khí thế mười phần, sắt khí hơn người. Dương ngọt ngào nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tô Hoa, chợt khinh miệt suy một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm một câu, hết ngồi đại giếng, thật là không biết trời cao đất dày. Nàng khẽ quát một tiếng, nghe vào Tô Hoa trong thay, lại là không để bụng. Nhưng là Dương ngọt ngào hạ quyết tâm phải cho Tô Hoa một cái đẹp. Kinh miệt mà cười một tiếng, ngay sau đó, Tô Hòa đột nhiên cảm nhận được cái này nữ hài trên người thế nhưng có chân khí ở vận chuyển. Này nữ hài thế nhưng là cái nội gia cao thủ. Tô Hòa có chút kinh ngạc. Thực hiện nhiên, bác giã hẳn cũng cảm nhận được điểm này, không vui mà quát, dương ngọc nào, Nội gia công pháp, há có thể đủ ở người thường trước tùy tiện thi triển. Hùng chi? Dương ngọt ngào chính là mấy đại gia tộc này đồng lứa chung so với chính mình còn muốn yêu Việt thiên tài, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, bởi vậy cũng đến các trưởng bối kiêu căng, mới được như vậy một cái tính tình. Nếu là dương ngọt ngào chiêu thức ấy đánh vào kia nữ nhân trên người, nhưng không được xóa nửa cái mạng, bác giã hàn thật sự nóng nảy, vội vàng xông lên suy nghĩ muốn trở ngại. Nhưng là, cuối cùng kết quả, lại ra ngoài bác giã hàn sở liệu. Dương ngọt ngào vận chuyển chân khí ngưng tụ ở bị Tô Hòa bắt lấy cánh tay phía trên, đống nhiên chấn động. Tô Hòa tay đột nhiên lỏng rồi rời ra. Dương ngọt ngào tự cho là đúng chính mình chấn khai Tô Hòa tay, tức khắc rào rạt đắc ý, triển khai tư thế liền chuẩn bị hảo hảo giáo huấn Tô Hòa. Không nghĩ tới, vừa mới lại là Tô Hòa chủ động buông ra tay, Tô Hòa có thể cảm giác được cái này nữ hài là cái ám kình cao thủ, tuy rằng là mới vào ám kình nhưng là dựa theo nàng gái này tuổi đã là phi thường yêu nghiệt thành tích. Đương nhiên, tô hòa tự thân, không thể tính ở này nội, nàng tiến bộ, căn bản là không phải nhân loại có thể bằng được. Tô hòa hạ quyết tâm muốn nhìn cái này tiểu cô nương có chút chiêu thức gì, liền trầm ổn phi thường, trong mắt mang theo hài hước ý cười. Dương ngọt ngào lại là lòng dạ nóng nảy, tự cho là nắm chắc thắng lợi, đáp ý tâm thái, sớm đã quấy rầy tâm thần. Liên tính Tô hỏa còn chưa tiến vào nơi tuyệt hảo, dựa theo Dương Ngọt Ngào loại tâm tính này, cũng đã thua định rồi. Cái này trong gia tộc thiên tài chi nữ, ở mọi việc đều thuận lợi 20 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên, đã chịu trọng đại suy sụp. Dương Ngọt Ngào tuy rằng đắc ý, nhưng vẫn là hạ bản trầm ổn, đồng nhiên hướng tới Tô hỏa vành ra một quyền. Tô hỏa nhất thời sứng sốt, trong lòng còn cảm thấy này chiêu thức như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc thời điểm, Dương Ngọt Ngào quyền cũng đã tới rồi chính mình trước mắt. Nàng không nhanh không chậm, một cái nghiêng người, tránh thoát này một quyền, sau đó hai ngón tay cũng khởi ở dương ngọt ngào trên cổ tay một phách, nàng khống chế lực đạo, nhưng dương ngọt ngào vẫn là cảm nhận được kịch liệt đau đớn, kia khối da thịt trực tiếp liền sưng đỏ lên, thực mô liền nổi lên đứa thanh. Dương ngọt ngào khẽ cắn môi, chính là nghẹn lại này cổ đau đớn, túi người xuống lại là một cái quát chân. Tô hòa nhẹ nhàng bâng cơ mà tránh thoát, Một con còn mang giày cao gót chân, lấy mắt thưởng cơ hồ thấy không rõ lắm tốc độ, ở Dương Ngọt Ngào chân còn chưa thu hồi đi thời điểm, đột nhiên một chân giẫm đi xuống. A! Dương Ngọt Ngào kêu thảm thiết một tiếng, cả người trực tiếp té ngã trên đất, đôi mắt tức khắc bính ra nước mắt. Kỳ thật Tô Hỏa cũng coi như là tương đối hảo, vô dụng giày cao gót đế cùng gì, mà là dùng chân trước trưởng, cũng vô dụng quá lớn sức lực, chỉ là chế trụ Dương Ngọt Ngào chân, vô pháp nhúc nhích thôi. Dương ngọt ngào lại chưa như vậy bỏ qua, mà là tức giận mắng lên, ngươi cái này lão bà. Còn chạy nhanh cho ta bông ra. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi muốn chết sao? Ta sẽ làm ngươi cả nhà. A, tô hỏa dưới chân nhẹ nhàng nghiền một cái, lại là làm dương ngọt ngào đau đến mặt đều trắng, môi run run đến lời nói đều cũng không nói ra được. Tô hỏa đây là dưới chân dùng điểm xảo kính, dẫm chính là dương ngọt ngào ma gân. Làm Dương Ngọt Ngào lại toan lại đau, tiếp cảm giác liền cùng trong xương cốt mặt chảy ra giống nhau. Này nhà ấm đóa hoa có thể nhịn được mới có cái quỷ. Tô Hỏa cười như không cười mà hướng Dương Ngọt Ngào nói: "Tiểu cô nương, công phu còn không tới nhà đâu, liền như vậy ngạo, về sau làm sao vậy đến?" Nàng thoạt nhìn bộ dáng tuổi trẻ, lại nói ông cụ nó nói, một ngụm một cái tiểu cô nương đe, trường hợp nhưng thật ra có chút kỳ quái. Dương Ngọt Ngào cắn răng chính là còn một câu Không cần ngươi quản. Lúc này, Bác Giá Hàn cũng hất trên mặt tới khuyên, hắn thao xuống kính dâm, ôn tồn mà nói, ngượng ngùng, ta cái này muội muội không quá hiểu chuyện, quá nghịch ngợm va chạm ngươi, thỉnh cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Ngươi muội vừa rồi hạ kia tay, nhưng không giống như là nghịch ngợm tới. Tô Hòa một nheo mắt, không chút khách khí mà đánh gãy Bác Giá Hàn nói. Nàng vừa nói, dưới chân có sự điểm lực, làm Dương ngọt ngào ở chính mình dưới chân kêu thảm thiết tựa hồ ở cùng Bắc Dã Hàn khiêu khích dường như, Bắc Dã Hàn trầm khuôn mặt, lại là nghẹn đến mức một câu đều nói không nên lời. Bên cạnh hướng dẫn mua tiểu thư thấy thế không đúng, cũng vội vàng đi lên quên. Các nàng cũng là rất vô tội, tuy rằng phía trước có điểm luôn ngựa xung đột, như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi đâu? Hơn nữa một cái khác còn ngã trên mặt đất thảm như vậy mà tê, thật sự là. Tuy rằng các nàng đối vị kia Dương tiểu thư tính tình cũng có chút nho nhỏ bất mãn, Nhưng là loại tình huống này, cấp trong tiệm mang đến phiền toái cuối cùng tao hương chỉ có các nàng A. Kết quả, hướng dẫn mua tiểu thư khuyên không hai câu, tô hỏa liền cười nói, nếu như vậy, liền cấp vị tiểu thư này một cái mặt mũi đi. Nàng nói, nâng khai chân. Bác giã hàn vội vàng đi lên đem dương ngọt ngào cấp đỡ lên, mặt lại hắc vững vàng cơ hồ sắp tích ra thủy tới. Tô hỏa ý tứ này thực rõ ràng chính là muốn đánh hắn mặt. Hắn hảo ngôn khuyên bảo. Nàng không để ý tới, cũng không để bụng, nhân ra hướng dẫn mua tiểu thư nói không hai câu, nàng liền lập tức nói cho một cái mặt mũi, ý tứ này là, chính mình mặt mũi còn so bất quá một cái hướng dẫn mua tiểu thư sao. Bác giã hàn thật sự tức giận đến không được, rồi lại tìm không thấy con đường phát tiết ra tới. Có không báo cho tên họ. Bác giã hàn chưa quên hỏi một câu. Tô hòa nhúng mày, như thế nào? Này cha nhi qua, con chuẩn bị làm người nhà tới tìm bãi. Bác giã hàn trầm khuôn mặt không nói lời nào, nhưng thực rõ ràng chính là ý tứ này. Gia tộc bọn họ, có mặt có mặt, nếu là bị người truyền ra đi hôm nay bị người đánh thành cái dạng này, còn làm cho mặt sám mày cho, một chút mặt mũi đều không có, chỉ sợ thật là người đều phải ném hết. Nếu như bị trong nhà trưởng bối đã biết, không chừng lại là một đôn mắng. Nói không chừng còn muốn bị phạt. Gia tộc vốn là bên vực người mình, bác giã hàn đây là phải biết rằng tô hòa tên lúc sau. Sau đó trở về thông báo trưởng bối, điều tra rõ ràng lúc sau lại xem, nhưng thật ra cùng Tô Hòa suy đoán không như mà hợp. Tô Hòa nhìn bắc giã hàn hát mặt, liếc hắn, tiếp tục khiêu khích, này đánh tiểu nhân liền tới đại, nhà các ngươi quy củ thật tốt à, đó có phải hay không trưởng bối nhà ngươi tới tìm về bãi, ta lại đến tìm ta ra trưởng bối thượng nhà ngươi đi đá quán đâu. Kia còn thông báo tên là gì à, nói thẳng nhà các ngươi, chúng ta kết thành kẻ thù truyền kiếp hảo. Muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm? Nghe Tô Hòa thực rõ ràng trâm trọng nói, bác giã hàn mì môi. Ta muội muội đều bị tiểu thư ngài đánh thành cái dạng này, chẳng lẽ muốn biết tên của ngài đều không được? Hắn tránh đi kia mẫn cảm đề tài, ý có điều chỉ mà đề đề dựa vào trên người hắn dương ngọt ngào. Lúc này dương ngọt ngào cả người suy yếu không được, Tô Hòa vừa rồi liền tính là buông ra chân, cung cấp dương ngọt ngào để lại một chút tiểu giao hấn, chỉ sợ này chân phải đau một tháng. Bởi vì nàng chân còn ở ẩn ẩn làm đau, vừa mới còn kiêu ngạo không được dương ngọt nào, xem như hoàn toàn héo, căn bản là lời nói đều nói không nên lời, càng đừng nói là mắng chửi người. Tô Hòa lúc này cũng không tính toán tiếp tục che giấu, lấy thân phận của nàng, thật đúng là không cần lo lắng cái gì. Quỷ y hề môn, Tô Hòa. Nàng nói xong, liền xoay người đi vào phòng thử đồ, ân, cái này quần áo vẫn là thực không tồi, muốn mua tới. Kỳ thật. Nàng khoe mắt dư quang, là quét đến bắc giã hàn ở nghe được nàng tên kia trong ngáy mắt, đông nhiên biến sắc mặt. Ha ha, xem ra vẫn là biết ta sao, không tồi không tồi. Tô hỏa tiện nhân này tên, ta nhớ kỹ suy yếu vô lực dương ngọt nào cũng không quên lúc này ghi nhớ Tô hỏa tên, chỉ sợ là tính toán đem nàng trở thành chính mình cả đời kẻ thù. bắc giã hàn lại là nói một câu, đừng nóng nội. Hàn ca ca, ngươi nói cái gì đâu? Nàng đều đem ta đánh thành như vậy nhi. Làm nũng lên tới, dương ngọt ngào lại có sức lực. Bác giã hàn trầm khuôn mặt, tô hòa. Quỷ yi hề môn môn chủ, không phải cái nhân vật đơn giản. Cái quỷ gì yi hề môn, tuy tuy tiện tiện khiến cho gia tộc giải quyết. Hiện nhiên dương ngọt ngào đối gia tộc rất có tin tưởng, lúc này thế nhưng như thế kêu gào Bác giã hàn lắc đầu, ngọt ngào vẫn là quá ngây thơ, không biết mấy thứ này, quỷ yi hề môn. Hắn meo lại đôi mắt, ý vị thâm trường mà nhìn Tô hỏa biến mất địa phương. Hai năm năm năm đại gia tộc. Ở Bắc Giã Hàn nâng hạ, dương ngọt ngào có chút gian nan mà khập khiễng mà rời đi nơi này. Xuống lầu trên đường, một cái tại đây chàng cao ốc trung tùy ý lắc lư ôm máy ảnh phản xạ ống kính đơn người qua đường. Trong lúc vô ý quét đến đương hồng siêu sao ảnh đế Bắc Hàn thế nhưng nâng một cái xinh đẹp nữ hài tử trường hợp, tức khắc trước mắt sáng ngời lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nắm lên treo ở trên cổ máy ảnh phản xa ống kính đơn đột nhiên chụp được một màn này nhìn đưa lưng về phía chính mình dần dần đi xa bắc giã hẳn cùng vị kia không biết tên nữ hải nhìn nhìn lại chính mình camera bên trong rõ ràng vô cùng hai người kề vai sát cánh ảnh chụp người qua đường giáp tấm tắc thầm than loạn trạng đầu đang chuẩn bị rời đi không biết khi nào hai cài ăn mặc hắc tây trang người và mỡ thế nhưng một tả một hưu đem hắn kẹp ở trung gian Các ngươi muốn làm gì? Người qua đường giáp tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức ôm chặt camera, cảnh giác mà nhìn hai cái đại hán. Trong đó một cái đại hán mang theo kính dâm hạ mặt, mặt vô biểu tình mà nói, "Tiên sinh, ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo nói nói chuyện." Cứ việc người qua đường giáp kiệt lực dãy rựa, nhưng cùng gầy gà dường như hắn, muốn cùng trước mặt hai cái người vạm vỡ đối kháng, thật sự là một kiện có điểm không có khả năng sự tình. Vì thế Hắn không thể tránh né mà bị kéo vào bên cạnh phòng cháy trong thông đạm mặt. A, cơ hồ không có người trải qua phòng cháy trong thông đạm mặt, sau một lát, truyền đến hét thảm một tiếng. Chờ đến hai cái người vạm vỡ rời đi, vẻ mặt thảm dạng người qua đường giáp, ôm toàn bộ đơn phản đều bị tạp, trong lòng ngực tuy rằng bị tắc vài ngàn khối làm bồi thường, nhưng vẫn là vô pháp đền bù hắn bị thương tâm linh. Về nhà nhất định phải đem chuyện này phát đến nhai thúc đi lên làm những cái đó fan não tàn nhóm biết bọn họ trong lòng siêu sao bắc Hàn chân chính bộ mặt. Bất quá người qua đường giáp nghĩ đến hảo, nhưng lại như vậy vô đổ vô chứng cứ thiệp, phát đi lên cũng bất quá bắn nổi lên nho nhỏ gợn sóng, vừa mới nhấc lên một chút phong ba, đã bị không có chứng cứ cái này lý do kiên định mà chèn ép đi xuống, cuối cùng không giải quyết được gì. Người qua đường giáp, tự nhiên cũng cũng chỉ có đem lần này trải qua trôn ở trong lòng, nhưng là tức giận tiêu tán lúc sau. Hắn lại rất cao hứng, tuy rằng chính mình âu yếm đơn phản bị tạm, nhưng là người khác tác hắn vài ngàn khối, đến kỹ xuống dưới thế nhưng có 7-8 ngàn. Hắn cái này nhập môn cấp 3.000 nhiều máy ảnh phản xạ ống kính đơn tự nhiên là không thể so, tự nhiên là bất hạnh trung đại hạnh. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Bác Giá hàn không phải không có quét đã có người chụp tới rồi chính mình, chỉ là hắn hiện tại đỡ dương ngọt ngào, tự nhiên không hảo làm cái gì. Liền xử cái ánh mắt, làm ngầm đi theo chính mình hộ vệ đi xử lý cái này việc nhỏ, trong gia tộc Bùi dưỡng tinh anh, nói vậy điểm này sự tình vẫn là có thể xử lý đến phi thường tốt. Một đường xuống đất hạ bãi đô xe, ngồi trên vẫn luôn chờ đợi ở chỗ này xe, bác giá Hàn đem Dương ngọt ngào ôm đi vào, mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chính hắn theo sát ngồi xuống, đóng cửa xe. Hàn ca ca, cái kia tiện nhân thật là tức chết ta. Nàng cư nhiên dám như vậy đối ta? ta nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Dương ngọt ngào nắm nắm tay, hung tợn mà nói một câu. tuy rằng nàng diện mạo điềm mỹ, liền tính lúc này có chút trật vật bộ dáng cũng vô pháp che giấu nàng kia hoàn mỹ bên ngoài, nhưng là cặp kia xinh đẹp trong mắt lộ ra tới hung ác qua mang, tràn ngập sát khí, vẫn là có chút làm người không zét mà run. Bắc Giá Hàn có chút bất đắc dĩ, cái này Dương ngọt ngào như thế nào khuyên như thế nào đều không nghe đâu. ngọt ngào, ta đều nói. Cái kia quỷ y đi hải môn không đơn giản, hướng chi vừa mới cái kia kêu, kêu tô hòa người, vẫn là quỷ y đi hải môn môn chủ, không phải ngươi tưởng. Ta mặc kệ, dương ngọt ngào tùy hứng mà gào thét, hồng con mắt, quỷ khuất mà nhìn Bắc giã hàn, hàn ca, ca ngươi đều giúp nàng nói chuyện. Ngươi mặc kệ ta, nàng chính là đem ta đánh thành cái dạng này. Bắc giã hàn chống cái chán, có chút bất đắc dĩ mà nói, không phải ngươi chủ động khiêu khích mà nhân ra. Ai làm nàng muốn xuyên cùng ta giống nhau quần áo? Dương ngọt ngào tức giận mà nói xong lúc sau, lại thầm hận nói, kia ra cửa hàng, thử, giống nhau muốn cho bọn họ xui xẻo. Bác giã hàn rốt cuộc có chút nhịn không được, trầm giọng quát, đông dương ngọt. Đông dương ngọt chính là dương ngọt ngào tộc danh, đối ngoại giống nhau là che giấu, giống như là bác giã hàn đối ngoại xưng là bác hàn giống nhau, chỉ có biết gia tộc bọn họ người, mới biết được tên của bọn họ. Đông dương ngọt chấn động, Ngơ ngác mà nhìn Bắc Giá Hàn một hồi lâu, một cổ ủy khuất chi ý tức khắc nảy lên trong lòng. Hồng mắt thấy Bắc Giá Hàn, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Hằng ca, ngươi hung ta làm gì à? Bắc Giá Hàn vẫn chưa bởi vậy động dung, mà là tiếp tục trầm khuôn mặt. Ngươi còn không có hiểu ta ý tứ sao? Ta vừa mới lời nói ngươi như thế nào đều không nghe. Tuy rằng gia tộc bọn ta đều rất cường đại, nhưng là ngươi cũng không cần quá mức với tự tin. Cái kia quỷ y hề môn sâu không lường được, hơn nữa nghe nói còn cùng gia tộc bọn ta có rất sâu sâu xa, nếu chuyện này xả ra tới, các trưởng bối tuyệt đối sẽ coi trọng, đến lúc đó, nếu ngươi bị phạt, cũng không nên trách ta không nhắc nhở ngươi. Tuy rằng Đông Dương Ngọt là gia tộc bọn họ này một thế hệ nhất yêu nghiệt thiên tài, liền yêu tú phi thường bắc Giá hẳn cũng luôn tránh đi mũi nhọn, nhưng là Đông Dương Ngọt trùng quy chỉ là một thiên tài. Mà bác giã Hàn cũng đã là gia tộc điều động nội bộ này một thế hệ lĩnh quân người. Tuy rằng bác giã Hàn vào giới nghệ sĩ, nhưng này cũng bất quá là hắn 28 tuổi phía trước phong túng, phòng trừng nếu không bao lâu, hắn phải rời khỏi giới giải trí, chính thức tiếp thu gia tộc gánh nặng. Bác giã Hàn xuất thân đặc thù, mẫu thân là Nam đại gia tộc đứng đầu chung ly gia tộc tộc trưởng con gái duy nhất, hắn đó là duy nhất trực hệ tam đại, lại là bác giã gia tộc đích trưởng tử, tự nhiên là hai nhà hy vọng. Bởi vì hắn như vậy đặc thù thân phận, mới làm hắn ở rất nhỏ liền đính xuống cái này tương lai người nối nghiệp vị trí, từ nhỏ liền tiếp thu tàn khốc bồi dưỡng, dưỡng thành uy nghiêm cùng khí thế căn bản là không phải cùng thế hệ người có thể bằng được. Cho nên, hiện tại bắc giã hàn trầm xuống hạ mặt, đông dương ngọt tức khắc đã bị ngơ ngẩn. Hàn ca ca nàng lẩm bẩm mà hô, vừa mới bắc giã hàn nói, ở nàng bên thai hung hăng quanh quẩn, làm nàng cả người đều nốc. Bắc Giá hàn là nhìn nàng lớn lên ca ca, trong tộc càng là muốn đem hai người kết tần tấn chi hảo, cho nên hai người quan hệ vẫn luôn thực không tồi. Này vẫn là Bắc Giá hàn lần đầu tiên đối nàng nói như vậy trọng nói. Đông dương ngọn, thế giới này, tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, tốt nhất thu liệm thu liệm tính tình của ngươi. Bắc Giá hàn lược hạ những lời này, liền dựa vào da thật ghế toàn thượng, nhắm hai mắt lại. Hắn động tác ý vị cũng đã thực rõ ràng, làm Đông Dương ngọt không cần cùng hắn nói chuyện. Đông Dương ngọt lời nói đều đến bên miệng, nhìn đến Bắc Giá Hàn bộ dáng lại không thể không nuốt đi xuống. Nàng ủy khuất mà mím môi, toàn bộ vành mắt đều đỏ. Nhưng là Bắc Giá Hàn vẫn luôn đều không có mềm lòng. Hắn vừa mới nói kỳ thật cũng không có nói xong, theo hắn biết, quỷ y liễu môn cùng năm đại gia tộc quan hệ, căn bản là không ngừng là có rất sâu sâu xa đơn giản như vậy quan hệ. Kỳ thật loại này mịt mờ ẩn sâu gia tộc lịch sử, còn chưa chính thức trở thành gia tộc người nối nghiệp Bắc Giã Hàn, là không có tư cách biết đến, nhưng là lần trước ở đêm gặp được Lâm Huyền Thanh chuyện này, nói cho trong gia tộc trưởng bối khi, các trưởng bối phản ứng, làm hắn miễn miễn cưỡng cưỡng phỏng đoán ra một ít đồ vật. Trong mắt hắn vô cùng cứng hãn, nghiệp quan hai giới đều đối bọn họ khách khách khí khí thân mình có điều sợ hãi năm đại gia tộc, nhưng là ở đối thượng quỷ y môn này ba chữ thời điểm thế nhưng có điều kiên kỵ. Đặc biệt là các trưởng bối kia cổ quái biểu tình, ở hắn trong đầu để lại thật sâu ấn tượng. Bác giã Hàn nhắm mắt lại lúc sau, vẫn luôn ở suy tư những việc này. Nhưng là, hắn không biết chính là, quỷ y ghi môn theo chân bọn họ nằm đại gia tộc chi gian quan hệ, so với hắn tưởng tượng, còn muốn phức tạp đến nhiều. Nay cuộc sự tình liên lụy ra tới, kia đó là một kiện thượng trăm năm ân oán chuyện xưa. Hiện tại bác giã Hàn thượng không biết, hắn làm tài xế trực tiếp đem xe chạy đến Đông Dương gia năm đại gia tộc phân biệt vì Nam Quách Đông Dương Tây Lang Bắc Giả Trung Ly trong đó lấy chung rời nhà cầm đầu năm cái gia tộc chặt chẽ tinh vi mà liên hệ ở bên nhau truyền thừa lịch sử đã là thượng trăm năm nhưng quan hệ vẫn cứ là phi thường hảo các gia tộc bọn tiểu bối tự nhiên cũng là lui tới chặt chẽ mà thân phận không bình thường Bắc Giả Hàn càng thêm rõ ràng chính là Năm đại gia tộc sở dĩ như vậy chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, chỉ sợ không phải cái gọi là cảm tình, mà là một phần ích lợi, hoặc là cộng đồng địch nhân. Nghĩ vậy một chút thời điểm, bác giá hàn trong đầu, không tự chủ được mà toát ra ba chữ, quỷ y đề môn. Thiếu gia, tiểu thư, tới rồi. Phía trước tài xế hướng hai người nói, lúc này lập tức có hạ nhân chạy đi lên vì hai người kéo ra cửa xe. Năm đại gia tộc tuy rằng cùng tồn tại kinh thành, nhưng là cũng không ở bên nhau, khoảng cách cũng vẫn là có điểm xa. Bất quá năm đại gia tộc trang viên kiến trúc phong cách, đảo đều là truyền thống phong cách, rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Đông Dương gia là cái loại này giang nam vùng sông nước thức diệu giang như nước, nơi trốn tinh xảo, kinh được khảo cứu. Hơn nữa cho dù là trong một góc mặt một cái thạch điêu, cũng là có theo nhưng cha, có thể nói là ý nhị mười phần. Đỡ tử dưới xe bắt đầu liền vẫn luôn nặng nề không nói lời nào đông dương ngọt đi vào, bác giá Hàn ngựa quen đường cũ mà đi tới tộc Yiye nơi đó. Năm đại gia tộc tộc Yiye đều là truyền thống trung Yiye, mỗi người đều là có thể nói danh thủ quốc gia cấp bậc tồn tại, cũng coi như là năm đại gia tộc một bút thật lớn tài phú. Tộc Yiye ở trong gia tộc địa vị rất cao, tự nhiên cũng có đơn độc sân, toàn bộ sân nơi trốn đều phơi dược thảo. Vừa đi đi vào Đó là một cổ nồng đậm trung dược vị ập vào trước mặt, nếu không phải thói quen loại này hương vị người, chỉ sợ là thật chịu không nổi. Thật là khó nghe Đông Dương ngọt cau mày nhỏ rộng mà lẩm bẩm một câu. Kết quả, một thanh âm thình lình mà cắm tiến vào, khó nghe liền đi ra ngoài hảo. Người nói chuyện ngữ khí cực kỳ lãnh đạm, hiển nhiên không có đem Đông Dương ngọt vị này ra tộc trưởng bối mỗi người sùng ái thiên tài tiểu thư để vào mắt. Mà bên cạnh bụi cỏ trung đột nhiên toát ra một cái khô gầy thân ảnh tức khắc cả kinh đông dương ngọt kêu sợ hãi một tiếng. Bác giã hàn có chút bất đắc dĩ đông dương ngọt lúc kinh lúc giống, nhưng vẫn là cùng cung kính kính mà hô một tiếng, tộc y hề đại nhân. Có việc sao? Cái kia dung mạo bình thường lão nhân, từ trong viện dược phố chung một chân vượt ra tới, một tiếng áo bào trắng giờ phút này sám xịp, đôi tay đều là buồn. Hắn nói chuyện thời điểm, mắt cũng không nâng, trực tiếp từ hai người trước người đi qua, thái độ thật sự là cao ngạo cực kỳ nhưng là bắc giả hàn vẫn chưa sinh khí bởi vì hắn biết năm đại gia tộc tộc y lỵ địa vị đều phi thường cao mà vị này dung mạo bình thường lão nhân đúng là đông dương gia tộc y lỵ đứng đầu tự nhiên không cần đối bọn họ hai cái vẻ mặt ôn hòa hơn nữa vị này tộc y lỵ là có tiếng tính tình xấu liền gia chủ đều bị hắn chỉ vào cái mũi mang quá bắc giả hàn cùng đông dương ngọt đã chịu loại này đãi ngộ cũng không kỳ quái nguyên bản tính nết kêu căng cùng công chúa giường như đông dương ngọt Tại đây vị tộc y trước mặt cũng là thu liệm chính mình tính tình, ngoan ngoãn mà hô một tiếng, tộc y ra ra. Ngươi không phải nói nghe không quen này mùi vị sao. Nhanh lên đi ra ngoài đi ra ngoài. Tộc y ở đứng ở nơi đó, không kiên nhẫn mà phất phất tay. Đông Dương Ngọt vẻ mặt xấu hổ, ám đạo chính mình lời nói như thế nào liền như vậy xui xẻo bị lão nhân này nghe được đâu. Bất quá từ nhỏ liền sợ lão nhân này Đông Dương Ngọt. Vẫn là một câu cũng không dám phản bác mà xin lỗi nói, thực xin lỗi, tộc y đi hề ra ra, ta không phải cố ý nói như vậy, chỉ là có chút không thói quen. Hảo hảo, ngươi nhà đầu này nghĩ như thế nào, ta còn không biết. Tộc y gì khinh miệt mà vây vây tay, một bộ căn bản không muốn nghe nàng nói chuyện biểu tình, tức khắc làm đông dương ngọt sắc mặt đều thanh, còn khó mà nói cái gì. Bác giã hàn vội vàng đi lên hòa giải, tộc y đi đại nhân, ngọt ngào chân bị thương. Ngài có thể cho nàng xem một chút đâu. Tộc y gì tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng rốt cuộc đây là chính mình thuộc bổn phận sự tình. Liền chỉ phải làm bác Giá hàn đỡ đông dương ngọt ở trong sân mặt một cây ghế che ngồi hạ. Liền môn đều không muốn làm nàng tiến dường như. Bác Giá hàn thân sắc cổ quái hỏi một câu. Liền. Ngồi ở chỗ này sao? Không phải nghe không quen mùi vị sao? Đi vào chịu khổ làm gì? Lao tộc y gì mắt trợn trắng, rất là trắng ra nói nhưng là trong giọng nói lại rất là trâm trọng Đông Dương Ngọt trên mặt thanh một trận bạch một trận quả thực là hận đến này Lão Tộc Y Lìa không được rồi lại không dám nói cái gì Lão Tộc Y Lìa lúc này cũng bắt một cây ghế nhỏ làm ở Đông Dương Ngọt trước mặt cho nàng xem khởi chân tới động một chút Đông Dương Ngọt nhẹ nhàng vừa nhấc chân liền tức khắc hét thảm một tiếng a đau nguyên bản không để bụng Tộc Y Lìa tức khắc nhíu mày từ từ Hán Hảo một phen tinh tế đánh giá cùng kiểm tra, lại là cấp Đông Dương Ngọt bất mạch, lại là đem Đông Dương Ngọt tấn đến, đến từng tiếng kêu thảm thiết, mới rốt cuộc vùng lỏng tay ra. Đông Dương Ngọt lúc này đầy đầu đều là hãn, cơ hồ bị Lao Tộc Y Ghi lăn lộn đi nửa cái mạng. Lao Tộc Y Ghi tấm tắc khen ngợi, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên còn có loại này thủ pháp, khó lường Nga. Làm sao vậy? Bác Giá Hàn cũng phát giác không đúng. Lao Tộc Y Ghi hãy vỗ vỗ tay đứng lên cũng không có muốn tiếp tục cấp đông dương ngọt trị liệu ý tứ, loại này thủ pháp, thật giống như là võ hiệp trong tiểu thuyết mặt phân cân thác cốt tay, bất quá dùng ở trên chân thôi, nàng chân gân mạch bị đánh kết, thủ pháp đặc thù ta cũng không dám tùy tiện động, một không cẩn thận, chỉ sợ cũng đến rơi xuống trung thân tàn phế. Tấm tắc, thật không biết người kia là ai, cư nhiên còn có như vậy kỳ diệu thủ pháp, thật là trường kiến thức. Ha ha! Hắn nói, rất là vui vẻ mà xoay người liền đi căn bản liền mặc kệ còn ở trong thống khổ dễ rửa đông dương ngọn bác giã hàn nóng nảy vội vàng hỏi một câu thật không có biện pháp chỉ có đi tìm xuống tay người tộc y gì cũng không quay đầu lại mà xua xua tay hoặc là đau một tháng này gần mạch đại khái một tháng là có thể đủ răng hán ra nhưng là này một tháng tấm tắc có đến nha đầu này chịu tộc y gì thân ảnh biến mất ở cửa gỗ mặt sau thời điểm hai người mới phản ứng lại đây chẳng lẽ là kia tô hòa hai người khiếp sợ không thôi hai năm sáu mươi trang sơn bắc giả hàn cùng đông dương ngọt cũng không nghĩ tới đông dương ngọt bị thương một việc cư nhiên kinh động các trưởng bối năm đại gia tộc các trưởng bối đều tụ tập ở bên nhau thương lượng thảo luận mà bị ngăn cách bởi ngoại cũng không biết vì sao sẽ có như vậy một loạt sự tình phát sinh bắc giả hàn lại là vẻ mặt trầm tĩnh cũng không biết suy nghĩ cái gì nhưng thật ra đông dương ngọt ôn ẩn ẩn chờ mong Trên mặt khó tránh khỏi hiện ra vài phần khoái ý biểu tình, nói không chừng, các trưởng bối này liền sẽ vì nàng đi tìm kia tô hòa báo thù đâu. Chính là, kết quả cuối cùng, lại ra ngoài đông dương ngọt sở liệu. Trong gia tộc các trưởng bối, ở trải qua nhất trí thảo luận lúc sau, cuối cùng quyết định, tạm thời không cần đi quản chuyện này. Ý tứ cũng chính là, liền tính muốn tới cửa đi tìm phiền toái đông dương ngọt, cũng cần thiết nghẹn, trực tiếp bị mệnh lệnh ở nhà hảo hảo tính dưỡng một tháng. Một tháng lúc sau chân tự nhiên thì tốt rồi. Thiên tính tiêu cang đông dương ngọt tự nhiên là không ớn, nàng ở phụ thân cùng ra ra trước mặt buồn rầu thật nhiều thứ, cuối cùng bị phụ thân phẫn nộ một cái tát, đánh đến hoàn toàn ách ngôn. Bất quá đánh nội tâm, nàng nhưng thật ra hoàn toàn đem tô hỏa cấp hận thượng. Đáng tiếc, tô hỏa chưa bao giờ đem cái này tiểu cô nương để vào mắt. Tô hỏa ở từ phòng thử đồ ra tới lúc sau, đem bỏ đi kia kiện quần áo đưa cho hướng dẫn mua tiểu thư. Tuy y nói, cho ta bao đứng lên đi. Tốt. Hướng dẫn mua tiểu thư vội vàng đáp, nhưng là nhìn tô hòa biểu tình lại là có chút phức tạp. Rốt cuộc vừa mới đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, tô hòa thế nhưng còn có thể đủ biểu tình tự nhiên mà mua quần áo, này phân tâm thái, thật sự không phải người bình thường có thể bằng được. Dẫn theo quần áo đi ra ngoài, tô hòa lại hảo sinh đi dạo một vòng, cuối cùng mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ, chậm gì gì ngầm đến ngầm bãi đô xe. Lai xe hồi khách sạn. Một hồi đến khách sạn, liền nghe được La lão cùng nàng nói, những người đó muốn chậm rãi rút về đi. Tô Hỏa cũng không ngẩng đầu lên mà sửa sang lại đồ vật, một bên nói, đi trở về cũng thực hảo, ta một người rất tự tại. La lão lại là có chút lo lắng, cuối cùng đúng là thời buổi rối loạn, chẳng lẽ thật sự muốn lưu tiểu thư ngài một người? Ta phía trước một người không cũng quá đến khá tốt sao? Hơn nữa xác thực tới nói ta cũng không phải một người sao? Không phải còn có Tô Hoàng ở tới sao? Nghe xong Tô Hòa nói, la lão nhưng thật ra sừng sốt, nếu không phải Tô Hòa nói như vậy, hắn cơ hồ sắp quên vị kia căn bản là không có tồn tại cảm Tô Hoàng tiểu thư. Hào đi. La lão bất đắc dĩ nói, vậy chuẩn bị ngày mai rời đi đi. Ơn, có thể, đi thời điểm cũng không cần tới cấp ta chào hỏi, đem dưới lầu kia tầng phóng lui chính là. Tô Hòa nói, cũng rốt cuộc đem chính mình mua đồ vật đều sửa sang lại hảo. Liền nhanh chóng đá rất dày, nhảy đến trên giường, xúc tiến trong ổ chân mặt, cười tủm tỉm mà hướng la lao nói, hảo la ra ra, ngài đi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ. Ơn, tốt. La láo đi phía trước chưa quên hỏi một câu, đợi chút ăn cơm muốn kêu ngài sao. Không cần. Tô hỏa xua xua tay, liền trực tiếp ngã xuống nhắm hai mắt lại. La láo bất đắc dĩ mà cười, câu hạ thân tử vì tô hỏa dọn xong đá đến rất xa một đôi giày. Sau đó mới đi tới cửa chỗ, đóng lại phòng đèn. Cuối cùng, cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại, la láo rời đi. Cửa phòng đóng lại khoảnh khắc, Tô Hòa đôi mắt mở một chút, ngắm cửa liếc mắt một cái, lúc này mới thả lỏng lại, tiến vào hỗn độn không gian, xử lý chính mình dược phố đi. Kỳ thật mỗi lần ở hỗn độn trong không gian mặt, mới là Tô Hòa nhất thoải mái nhàn giật nhật tử, cảnh vật chung quanh tuyệt đẹp, linh khí xanh đun, tùy ý mà xử lý xử lý dược phố. Nhàm chán liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, kia nhật tử thật là thích gì đến không lời gì để nói. Gần nhất không có gì đại sự, Tô hỏa cũng không có gì luyện đan tâm tư, dược đỉnh liền chỉ là đặt ở nơi đó đôi hồi chỉ là ngẫu nhiên mới nhớ tới, tìm kiếm một chút xúc cảm thôi. Nay một ngủ, kết quả chính là cả ngày, Tô hỏa lên thời điểm, đều đã là ngày hôm sau. Lúc này, liền la lão đoàn người đều rời đi, dưới lầu kia tầng lầu sở hữu phòng, cũng đều bị lui. Mà này một tầng lâu, cũng bất quá dư lại Tô Hòa cùng Tô Hoàng hai người mà thôi. Kỳ thật Tô Hòa tưởng đem trừ bỏ chính mình trụ cái này phòng bên ngoài mặt khác phòng đều lui rớt, nhưng là la thành thật ở là không yên tâm có bất hảo người tại đây tầng lui tới, cuối cùng vẫn là kiên trì dư lại tầng cao nhất này một tầng. Buổi chiều, Tô Hòa liền thu thập một ít đồ vật, hướng Tô Hoàng nói, Tô Hoàng, chúng ta đi chơi đi. Tô Hoàng hai lời chưa nói liền ứng, đại khái Tô Hòa nói đi nhảy sông nàng cũng sẽ không nói hai lời mà đuổi kịp. Tỉnh Quảng Đông điểm du lịch còn là phi thường nhiều, Tô Hòa trực tiếp độ nương một phen, nằm đúng khoảng cách tỉnh lị mấy cái nổi danh cảnh điểm, ôm vừa mới mua tới còn không có che nóng hồi máy ảnh phản xạ ống kính đơn, liền chạy qua đi. Tô Hòa ăn mặc rất là hưu nhàn tùy ý, chính là lấy một loại du lịch người tâm thái tới, này một đường, nhìn đến thú vị đồ vật, liền dùng trước ngực treo camera chụp được tới làm kỷ niệm sau đó lại nhấm nháp tỉnh quảng đông mỹ thực cảm thụ này đó phong cảnh danh thắng đương nhiên cũng không có quên tỉnh quảng đông suối nước nóng hiện tại thời tiết tuy rằng nóng bức nhưng là mùa hè suối nước nóng lại là mặt khác một phen phong vị đại khái ba bốn thiên tô Hòa liền đem tỉnh lị mấy cái cảnh điểm mỹ thực đi dạo cái biến mà lúc này đây nàng chọn chuẩn tỉnh lị phụ cận chứ danh mây trắng sơn chuẩn bị tự mình đi đi một chút bò leo núi gì đó ở lại là một phen độ nương hạ Tô Hòa chuẩn bị tốt đồ vật, liền cùng Tô Hoàng cùng nhau, ngồi xe tới rồi mây trắng chân núi, bắt đầu rồi tân một đoạn lữ trình. Mây trắng sơn tố có dương thành đệ nhất tú tiếng khen, thuộc về cửu liên sơn núi non phía cuối. Mỗi khi phi vũ kéo dài, mây mù lượn lờ với đại sơn xanh lá mạ gian, nửa bên toàn tố, tên cổ mây trắng sơn. Hôm nay thời tiết không tồi, là cái thích hợp leo núi hảo thời tiết, Tô Hòa bước vui sướng bước chân, chậm rãi hướng tới trên núi mà đi đi theo nàng phía sau tô hoàng vốn dĩ cũng là cúi đầu liên tiếp mà hướng phía trước đi trong lòng ngực di động đột nhiên chấn động lên nàng dừng lại bước chân lấy ra tới vừa thấy mới tiến đến tô hỏa bên cạnh tới tiểu thư bên kia lại tới điện thoại tô hoàng trầm giọng nói tô hỏa đánh giá chung quanh cảnh sát không chút để ý mà nói thật là kìm nén không được nói cho bọn họ ta ra tới du lịch không nói tô hỏa hừ lạnh một tiếng nếu đều đã biết Còn liên tiếp mà gọi điện thoại làm gì? Đừng động nó. Đúng vậy. Tô Hoàng ứng lúc sau, quả nhiên mà treo điện thoại, thuận đường còn trực tiếp đem điện thoại tắt máy, phía trước cũng không quên phát cái tin nhắn đi ghê tởm, ghê tởm một chút đối phương. Du lịch trung, chờ quấy rời. Đến lúc đó nhìn đến người, khẳng định bị tức giận đến không được, nhưng là ngại với Tô Hoà thân phận, lại không dám nói cái gì. Tô Hoà đối này mới mặc kệ, nàng hạ quyết tâm phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, đó là phải hảo hảo nghỉ ngơi những cái đó sự tình nàng tự nhiên là không hề nghĩ ngợi liền nhốt ở ngoài cửa một lòng chỉ du sơn ngoan thủy hôm nay vừa lúc là cuối tuần vừa lúc gặp thời tiết lại hảo hơn nữa mây trắng sơn vốn dĩ liền phi thường nổi danh cho nên hôm nay tới lên núi nhân cách ngoại nhiều rộn ràng nho nhỏ nhưng thật ra mất đi kia một phen cảnh đẹp thanh nhã đạm nhiên hương vị tô hỏa đánh giá một phen hướng tô hỏa nói chúng ta tìm cái hẻo lánh địa phương đi thôi Bên này người quá nhiều. ân, Tô Hòa Hảo một phen tìm kiếm, mới chọn chuẩn một cái đường nhỏ, một đường đi qua. Quả nhiên, con đường này người trên thiếu rất nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì con đường này hẻo lánh. Hơn nữa phi thường gặp gành đầu thiếu, căn bản không thể so bên ngoài những cái đó tu đến ngay ngắn rộng mở đại lộ. So sánh với tới, đại gia tự nhiên càng nguyện ý lựa chọn bên ngoài đại lộ mà không phải này đường nhỏ. Mọi người đều là tới du lịch lại không phải tìm tội chịu, hà tất đâu. Nhưng là Tô Hòa cùng Tô Hoàng đối với loại này đường nhỏ tự nhiên là không nói chơi, người khác đi lên một đoạn liền muốn chọc giận thở hổn hển đường nhỏ, hai người lại là như dẫm trên đất bằng, vẻ mặt nhẹ nhàng, liền khí cũng chưa xuyến hai khẩu. Ở một ít cố tình tìm ngược mọi người kinh dị trong ánh mắt, hai người bất chi bất giác liền vượt qua bọn họ rất nhiều, thân ảnh cũng dần dần biến mất ở phía trước đường nhỏ thượng. Thật là lợi hại a Thoạt nhìn như vậy gầy yếu nữ hải, cư nhiên như vậy cường hãn. Không ít người đều ở trong lòng tán thưởng. Tô Hỏa cùng Tô Hoàng không đi ra vài bước, liền phát giác người càng ngày càng ít. Lại đi phía trước đi rồi không bao lâu, chung quanh trừ bỏ hai người, lại là một người đều không có. Đi tới đi tới, nhìn phía trước một cái na rẽ. Hướng bên kia đi đâu? Tô Hỏa có chút mở mịn. Tô Hoàng đi lên đi, nâng dậy một cái mang mũi tên tiểu một bài. Bảng hướng dẫn. Tô Hòa cũng vội vàng thấu đi lên nhìn một phen, sau đó đánh giá hảo một trận, cuối cùng quyết định đi bên trái. Hai người bên trái biên trên đường chậm rãi đi rồi không bao lâu, vừa mới cái kia đổ chỉ thị một bài địa phương, chợt xuất hiện một bóng người, một cái cao gầy nam nhân không biết khi nào đứng ở nơi đó. Hắn âm lánh mà nhìn Tô Hòa cùng Tô Hoàng biến mất rời đi cái kia phương hướng, sau đó mới ngồi sổm xuống thân tới, ngón tay giữa kỳ bài đỡ hảo, mà nó mũi tên, chỉ hướng bên phải khắc khắc hắn quỷ dị cười cả người đi vào trong rừng cây không bao lâu thân ảnh liền cùng hư không tiêu thất giống nhau tô hòa cùng tô hoàng tựa hồ đều không có phát hiện vừa rồi cái kia bảng hướng dẫn chỗ miêu nị, lo chính mình đi phía trước đi đi rồi đại khái có hơn 10 phút bộ dáng các nàng đều phát hiện trung quanh thoạt nhìn càng ngày càng hẻo lánh nơi này là sao lại thế này a như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp tô hòa nhìn quanh bốn phía nhịn không được nói Tô Hoàng gật gật đầu, nhíu chặt mày, ta cũng cảm thấy. Nếu không, chúng ta theo đường đi trở về. Tô Hoàng tùy ý mà nói, nhưng là ánh mắt, lại là vẫn không được ngắm hướng về phía nào đó phương hướng. Khắc khắc, chỉ sợ các ngươi muốn rời đi, không phải đơn giản như vậy sự tình à. Tô, Môn, Chủ. Một cái từ đầu đến chân đều là một thân màu đen nam nhân, từ trong rừng cây đi ra. hắn dưới chân đều là cành khô lá cây nhưng là hắn đạp lên mặt trên, lại không có phát ra một chút thanh âm. Này thuyết minh một chút, người này, là cái nội gia cao thủ. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, đột nhiên cười, nguyên lai like, ngươi biết ta thân phận. Kia nam nhân sừng sốt, nhất thời liền phản ứng lại đây, sắc mặt cũng là trầm xuống, ngươi đã sớm phát hiện. Tô Hòa cười gật gật đầu, bảng hướng dẫn chỉ sai phương hướng kia một bộ quá cũ kĩ, ta phát hiện không được mới là lạ đâu, ngươi vẫn là nhiều xem điểm phim truyền hình đi đại ca. Nói không chừng có thể đề cao sức tưởng tượng của ngươi. Ân, nếu ngươi còn muốn tương kế tiêu kế nói, vậy ngươi liền thật sự sai rồi." Nam nhân khinh thường mà hừ lạnh nói. Ngay sau đó, mấy chục người đồng thời từ rừng cây các góc chui ra tới, trong nháy mắt liền đem Tô Hỏa vây quanh lên. Hai năm bảy ác chiến, Tô Hỏa biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Không nghĩ tới, lần này động thủ người, bút tích cư nhiên lớn như vậy. Lúc này vây quanh Tô Hòa cùng Tô Hòa người, có hơn 20 cái. cư nhiên mỗi người đều là ám kình cấp bậc cao thủ, mà vừa mới cầm đầu cái kia nam tử, càng là ám kình đỉnh. Lấy cái này nam tử tuổi, đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều là tuyệt đối thiên tài cấp bậc nhân vật. Liên tính Tô Hòa đã tiến vào nơi tuyệt hảo, nhưng cũng bất quá là mới tiến vào nơi tuyệt hảo không lâu, lại cũng không dám bảo đảm, có thể tại đây hơn 20 cái ám kình cao thủ phía trước toàn thân mà lui. Hơn nữa, những người này hiển nhiên đều xuất thân không bình thường, ẩn nấp hơi thở phi thường có một bộ, cư nhiên ở xuất hiện 5 mét trong vòng khoảng cách mới bị Tô Hỏa phát hiện. Hôm nay, khủng là một hồi áp chiến. Tô Hỏa tức khắc nheo lại đôi mắt, hướng Tô Hoàng đưa mắt ra hiệu. Tô Hoàng ánh mắt phi thường kiên định, không có một chút chạy thoát sợ hãi ý tứ. Các ngươi hôm nay mục đích Tô Hỏa giơ lên mi, vẫn chưa biểu lộ ra một chút sợ hãi ý tứ. Thần thái tự nhiên, giống như trước mặt đông đảo uy hiếp căn bản là không tồn tại giống nhau. kia cầm đầu nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm, trực tiếp hung thật nói, muốn ngươi mệnh. Nếu ngươi có cái kia bản lĩnh tới lấy nói, tô hòa một tiếng quát, lập tức bày ra tư thế. Nếu không thể trốn, bên kia chiến đi. Tuy rằng hôm nay có lẽ sẽ đối mặt một hồi ác chiến, nhưng là có sinh linh chi khí làm hậu thuẫn, tô hòa xác định, chính mình tuyệt đối sẽ không thua. Tô Hoàng cũng không biết từ địa phương nào lấy ra một thanh tiểu đao, tuy rằng không lớn, nhưng là lại chặt chẽ dán sát tay nàng trưởng, xem nàng nắm đao bộ dáng, hẳn là nàng hàng năm sử dụng vũ khí, mà nàng toàn thân cũng tức khắc tản mát ra nghiêm nghị sát khí. Vốn dĩ cầm đầu cái kia nam tử, hôm nay chủ yếu mục tiêu là đặt ở Tô Hoa trên người, không nghĩ tới Tô Hoa bên người thế, nhưng còn xuất hiện một cao thủ, xem này một thân sát khí. Không biết có bao nhiêu điều mạng người dừng ở cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút nữ nhân trên người. Chỉ sợ là cái sát thủ đi. Bất quá, nam tử cũng chỉ là kinh ngạc một chút, liền thực mau bình tĩnh trở lại. Liên tính tô hoàng là đã từng đệ nhất sát thủ, nhưng là ở bọn họ này đó giấu kín trong bóng đêm cổ võ cao thủ trước mặt, vẫn là không đủ xem. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, đống nhiên vung tay lên, hạ lệnh thủ hạ xuất kích. Hơn 20 cái nam nhân... Mắt mạo tinh quang, huấn luyện có tố, đồng thời hướng tới Tô Hòa hai người công tới, như vậy khí thế như hồng, giống nhau cao thủ, chỉ sợ đều chống đỡ không được. Nhưng là Tô Hòa lại là lòng dạ trầm ổn, hạ ban ổn nếu bản thạch, đôi tay bày ra tư thế, không chút khách khí mà đón đi lên, trực tiếp vứt ra một cái quét chân, kia phá không gào thét, làm nàng chân, dường như biến thành một thanh sắc bén đao. Trảm khai hết thảy. Tô Hòa ánh mắt lạnh băng, cả người chân khí bùng nổ. Nơi tuyệt hảo cao thủ. Kia đứng ở phía sau thủ vị nam tử cũng là tức khắc cả kinh. Không phải nói nàng chỉ là một cái ám kình cao thủ sao. Vốn dĩ cho rằng nhiều như vậy ám kình khẳng định là có thể thu phục, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, tô hỏa thế nhưng cảnh giới nhập hóa. Tình huống khủng có không ổn. Hắn ở trong lòng ám đạo. Ở một vòng vây quanh hướng tới tô hỏa hai người bách cận mọi người chung, tô hỏa một cái lăng không quét chân, trực tiếp quét chân một đám người. Cung cấp cái này vây quanh, mở ra một cái chỗ hổng. Hai người lập tức từ cái kia chỗ hổng chui đi ra ngoài. Kiến nhiều căn chết tượng. Tô Hòa nếu là ngốc tại nơi đó, chỉ sợ còn không có thi triển ra, cũng đã bị bắt rồi. Cái kia cầm đầu nam tử trong lòng ám đạo không hảo lúc sau. Nhìn đến Tô Hòa mang theo Tô Hoàng từ cái kia bị mở ra chỗ hổng một thoáng mà ra. Lập tức cũng đón đi lên, sắc bén một trưởng trục đi. Tô Hòa thoạt nhìn nho nhỏ gầy gầy. Nhưng là quyền cước lại là cương liệt đến cực điểm. Mắt thấy nam tử một trưởng chủ tới, đó là một quyền bỗng nhiên hoành đi, kia âm bạo thanh đều là nghe được nhân tâm kinh run sợ. Hai người quyền trưởng tương tiếp, phát ra nặng nghệ thanh âm. Vốn dĩ đều thả người ở giữa không trung tô hòa cùng kia nam tử, đều rơi xuống trên mặt đất, dưới chân phiến đá xanh, tức khắc nứt ra rồi. Tô hòa tại chỗ bất động, nhưng là kia nam tử, bên miệng lại là chậm rãi chảy ra một mạt máu tươi. Tô Hòa mắt lộ tinh quang, trảo chuẩn cái này thời cơ, nhấc chân đó là một chân đã tới, nhanh chóng đến cơ hồ mắt thường nhìn không thấy. Nam tử hậu chi hậu giác phát hiện, muốn tránh né, lại là đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị Tô Hòa đá trung, bay ngược vài mẹ xa, mới hung hăng mà đánh vào một thân cây thượng, ngã trên mặt đất, một búng máu phun ra. Tô Hòa biết kia Nam tử ở chính mình thủ hạ tất nhiên là bị trọng thương, cũng không có quản. Mà là cùng này hơn 20 cái ám kình cao thủ giao khởi tay tới Tô Hoàng tuy rằng không phải học tập cổ võ Nhưng là kia thân xuất thần nhập hóa giết người chiêu số Chiêu chiêu chí mệnh Đối thượng này đó cơ hồ không như thế nào gặp qua tinh phong huyết vũ cổ võ các cao thủ Thế nhưng cũng là không rơi hạ phong Tuy rằng Tô Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng giữ chặt 2-3 cá nhân Nhưng là cũng coi như là cấp Tô Hoàng giảm bớt một chút gánh nặng Tô Hoàng hiện tại Lại là ở đối mặt hơn 20 cá nhân không gián đoạn xa luân chiến. Lúc này, Tô Hòa đương nhiên cố không được mặt khác. Nàng cũng không có muốn thu liêm ý tứ, hạ chiêu cực kỳ tàn nhẫn. Hoàng Hốt Gian, dường như về tới kiếp trước, kia ra tay đó là sát chiêu, lấy cường giả vi tôn thế giới. Thiên giới giết người tự nhiên không xem như phạm pháp sự tình, nhưng là thế giới này không giống nhau, đây là có pháp luật gông cùm siềng xích thế giới. Giết người loại chuyện này là muốn trả giá rất lớn đại giới, cho nên tô hòa vẫn luôn không có triển lộ ra kiếp trước giết chóc một mặt. Mà lúc này cơ hội này lại cho tô hòa một lần phong thích, nàng đôi mắt bất tri bất giác đỏ lên, ra tay cũng là càng ngày càng tàn nhẫn. Tuy rằng tô hòa bị hơn 20 cái ám kình cao thủ kiềm chế, có chút cố hết sức, nhưng là một khi có một người dính vào tay nàng, kia tất nhiên thị phi chết tức tàn. Tô hòa lúc này đánh lên tới quả thực chính là người điên. Nàng dùng, hoàn toàn là tổn hại địch một ngàn, tự thương hại 800 chiêu số. Một người từ bên chặn ngang một quyền, hung hăng đánh ở nàng trên lưng, nàng không né không tránh, chính là tiếp được, thân mình chỉ là hơi hơi run rẩy, lại là trảo chuẩn cơ hội này, bắt lấy tới gần chính mình một người, gây yếu cánh tay lại là nhẹ nhàng nhắc tới đại hán cường tráng thân thể, dẫn theo hắn đảo qua, trực tiếp bước lui một vòng người chờ. Mà nàng đem cái này đại hán ném ra thời điểm, cái này đại hán phần cổ cũng đã là huyết nhục mơ hồ, thế nhưng là bị nàng sống sờ sờ bóc nát hầu cốt, chết không thể chết lại. Này, không phải cái thứ nhất chết người, cũng không phải là cuối cùng một cái. Đương này nhóm người chung không ít người đều một cái tiếp theo một cái mà ở tô hòa trong tay chết đi lúc sau, những người này, rốt cuộc nhịn không được đánh lui trong lớn. Bọn họ đều là phi thường nỗ lực mới đi đến ám kình này một bước nhưng không nghĩ hôm nay không thể hiểu được mà thiệt hại ở nơi này. Một đám mặt lộ vẻ sợ hãi, thế nhưng có điểm không dám tiến lên. Không vì mặt khác, chỉ là hiện tại tô hòa, thật sự là quá khủng bố, cặp kia thị huyết đôi mắt, giống như muốn hành hạ đến chết hết thảy. Mà kia trên người bắn khởi vết máu, càng là làm nàng giống vậy một cái sát nhân của ma. Kia thủ đoạn, làm cho bọn họ căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có bị giết. Mà càng quan trọng là... Vô luận bọn họ như thế nào công kích, nàng cũng chỉ là thân thể khẽ run lên, cuối cùng lại là vẫn cứ vững vàng đứng ở tại chỗ, hiện tại trên người trùng công kích, không có thượng trăm cũng có mấy chủ, nhưng nàng cư nhiên còn không có ngã xuống. Nàng là quái vật sao? Bọn họ cũng không biết, đây là bởi vì, tô hỏa có sinh linh chi khí làm chính mình hậu thuẫn, mỗi cái trên tay địa phương, ở nàng thân thể mỗi cái góc đều không ngừng vận chuyển sinh linh chi khí liền lập tức sẽ chữa trị nàng bị thương địa phương. Cho nên nàng hiện tại, trừ bỏ thân thể có một chút tinh lực vô dụng, kỳ thật thượng lại là một chút trở ngại cũng không. Bất quá này hết thảy, nhìn đến những người đó trong mắt lại là phi thường khủng bố. Chúng ta, trốn đi. Có người run run rẩy rẩy mà nhìn dường như giết người sát nghiện rồi tô hòa, nhịn không được đề nghị một câu. Chính là này mặt trên phân phó xuống dưới nhiệm vụ. Có người do dự, mệnh cũng chưa. Trốn! Nói chuyện mấy người tức khắc xoay người chạy ra. Chính là ngay sau đó, Tô Hòa đống nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. a Mấy cái tập võ đại nam nhân, hiện tại lại là nhịn không được hoảng sợ mà kêu một tiếng. Nhìn Tô Hòa ánh mắt, như là đang xem quỷ giống nhau. Bọn họ chỉ biết Tô Hòa là nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tự nhiên không biết, Tô Hòa trước mắt đã có thể ngự phong phi hành. Điểm này tiểu kỹ xảo tự nhiên là không có vấn đề. Mà ở mấy người từng bước lui về phía sau hết sức, Tô hỏa lần thứ hai tới gần, đã nhuộm đầy máu tươi đôi tay, đồng nhiên đúng lúc thượng trong đó hai người cổ. Nếu là chuẩn bị muốn nàng mệnh, kia nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong trước mắt, lại đoạt đi hai người sinh mệnh. Dư lại người, cũng không ngoại lệ. Không ai có thể chạy thoát Tô hỏa sát thủ. Vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ là tới ám sát cái này nữ hài, nhưng là cuối cùng. Lại ngược lại bị nàng hành hạ đến chết. Ngay cả kia mấy cái làm Tô Hoàng Lâm vào khổ chiến người cũng không có ngoại lệ. Cuối cùng một người hoảng sợ mà nhìn từng bước tới gần Tô Hòa, hoảng loạn mà muốn chạy trốn, nhưng là ngay sau đó, huyết sắc, lại lan tràn hắn toàn bộ thế giới. Trong ngay mắt, đầy đất thi thể. Vừa mới một đám người đem Tô Hòa vây quanh lên muốn lấy nàng thánh mạng trường hợp, cùng hiện tại cái này trường hợp bằng được lên, giống như là một cái chê cười đã giết đỏ cả mắt rồi tô hòa hiện tại không ai như giết lúc này mới dần dần bình ổn xuống dưới nô cái kia ngã vào dưới tàng cây sinh tử không rõ cầm đầu nam tử thế nhưng đột nhiên khẽ rên một tiếng hắn thế nhưng còn chưa có chết kia cầm đầu nam tử mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn đến trung quanh đầy đất thi thể cùng đầy đất huyết tinh đột nhiên mở to hai mắt hắn chống mặt đất kinh ngạc mà nhìn trước mặt này hết thảy tô hòa đôi mắt lần thứ hai đỏ lên Ở trong thân thể ngo ngoe rục dịch Giết người ước số ở kêu gạo Giết hắn giết hắn Nhưng là Tô Hòa cuối cùng vẫn là đem này Phân sát ý để ép đi xuống Cái này nam tử còn muốn bắt lên Khảo vấn sau lưng chủ mưu đầu Như vậy nghĩ Tô Hòa lần thứ hai nhắm mắt lại Vận chuyển trong cơ thể đã có chút thưa thất sinh linh chi khí Một cổ mát lạnh cảm tức khắc tràn ngập mặt thượng Nàng chỉ cảm thấy sân thượng một nhẹ Vừa mới kia phân điên cuồng sát ý Tức khắc biến mất lại lần nữa mở to mắt, đã là hai mắt thanh minh. Tô Hoàng vừa mới cũng bị Tô Hòa trên người kia ngập trời sát ý kinh ngạc một chút, lúc này Tô Hòa mở to mắt, nàng liền đi lên trước tới, tiểu thư ngài đi trước đi, này đó ta tới xử lý. Kỳ thật này dù sao cũng là cái cảnh khu, liền tính nơi đây hẻo lánh, nhưng là vạn nhất bị người gặp được, này đầy đất thi thể, đã chết hơn hai mươi cá nhân đại án tử, chỉ sợ cũng sẽ nháo đến dư luận xôn xao. Tô Hoàng đây là tưởng nhiệm Tô Hòa trước rời đi phủi sạch quan hệ, nếu là phát sinh ngoài ý muốn, nàng hảo một người khiêng. Hai năm tám hóa thi phấn. Tuy rằng ta thực vừa lòng ngươi trung tâm Tô Hòa cười liệt miệng, đáng tiếc, không thể tọa ngươi nguyện. Nàng nói lắc lắc đầu. Tô Hoàng có chút nghi hoặc mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa nói, từ trong bao, kỳ thật là từ trong không gian mặt, lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là nàng phía trước luyện đan thời điểm dư lại cạn vì hảo hảo lợi dụng không lãng phí, tô hỏa liền bỏ thêm một chút đồ vật, phi phế vật lợi dụng, làm nó biến thành những thứ khác. này đó thuốc bột công hiệu kỳ kỳ quái quái, thượng vàng hạ cám, trong đó có một cái, đó là đại danh đỉnh đỉnh hóa thi phấn. tên vẫn là thật sự lấy tự tô hỏa ngẫu nhiên xem qua võ hiệp trong tiểu thuyết mặt, cũng bởi vì nó công hiệu chỉ có một, gặp được người huyết liền sẽ hóa thành hoàng thủy. tô hỏa trực tiếp đem này bình hóa thi phấn đưa cho tô hoàng. Người nói, ngã vào những người này trên người thử xem. Tô Hoàng lông mày một trọn, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nên không phải là. Tô Hoàng cười to, đối. Chính là ngươi tưởng tượng cái loại này đồ vật. Tô Hoàng sợ ngây người, nhưng là ngược lại nghĩ đến phía trước ở Tô Hoàng nơi đó kiến thức quá kỳ kỳ quái quái đồ vật, tức khác lại cảm thấy thuận lý thành trương. Trong lòng hơi mang điểm này tiểu kích động tiểu hưng phấn mà đi đến những cái đó thi thể bên cạnh, kéo ra nút bình. Nhẹ nhàng run dậy bình nhỏ, làm bên trong màu trắng vô vị thuốc bột sái ra tới Này đó thoạt nhìn rất là bình thường thuốc bột, rơi xuống ở những người đó thi thể phía trên Dính lên màu tươi, liền tức khắc phụt phụt mà vàng, như là nước gấm sôi trào giống nhau mạo phào phào Tiếp theo, những người này thi thể, liền tùy theo một chút hòa tan, tiêu tán ở không khí bên trong Tô Hoàng đi rồi một vòng, sở hữu thi thể đều ở nhanh chóng tiêu tán hòa tan bên trong Liền những cái đó rơi rụng trên mặt đất máu loãng, cũng ở lây dính này thuốc bột lúc sau, chậm rãi tiêu nặc. Không ra 5 phút, đầy đất thi thể, liền đã hoàn toàn biến mất, liền một chút vết máu đều không có. Nếu không phải nơi đây hỗn độn chỉ sợ cũng không có người sẽ biết, nơi này đã từng phát sinh quá một hồi ác chiến, lại còn có đã chết rất nhiều người. Chỉ là trong không khí, còn hấp hối một chút khó nghe hương vị, có điểm giống cổ mộ bên trong cái loại này thi thể mùi hôi thối quả thực liền cùng vũ khí hóa học giống nhau hơn chết cá nhân. May mắn nơi này là núi rừng, gió núi thực mau quắc tới, thổi quét nơi này khó nghe hương vị, dần dần tiêu tán. Có lẽ đứng ở hạ phong chỗ người sẽ hỏi đến này khó nghe hương vị, nhưng là nơi này phát sinh hết thể sự tình, trung quy cũng theo kia phong tiêu tán với vô tích. Tiểu thư, Tô Hoàng đi đến Tô Hòa trước người, đem đã tắt tốt hóa thì phấn đưa cho nàng. Tô Hòa không có đi tiếp, mà là nói, dặn cho ngươi đi, ta nơi đó còn nhiều lắm đâu. Tô Hoàng trên mặt khó được mà hiện lên một mặt ý cười, cảm ơn tiểu thư. Tô hỏa xua xua tay, mà là nhìn về phía cuối cùng dư lại, ngã vào nơi đó cầm đầu nam tử. Tô Hoàng theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền nói, còn thừa một cái, muốn xử lý như thế nào. Từ từ, Tô hỏa nói xong, liền đi qua đi, đi tới kia nam tử bên người, duỗi tay hướng tới hắn gục xuống ở một bên tay phải duỗi đi chuẩn bị vì hắn sờ mạch. Tô Hòa tay vừa mới bắt lấy nam nhân thủ đoạn, nguyên bản ở vào hôn mê bên trong nam nhân, đột nhiên mở to mắt, tốc độ kinh người mà trở tay bắt được Tô Hòa tay, một khắc chỉ tay trái mang theo một mặt kinh người mũi nhọn, đồng nhiên hướng tới Tô Hòa cổ cắt tới. Tô Hoàng vừa mới kinh hô một tiếng, liền chỉ nghe được một tiếng hô nhỏ. Nguyên lai like nam nhân kia đao còn không có tiếp xúc đến Tô Hòa, liền đã bị nàng lập tức đập vào thủ đoạn chỗ. Mang theo một cổ tử kính đạo, trực tiếp làm vỡ nát hắn xương cánh tay. Nam nhân nơi nào còn lấy được đao, trong tay đao vừa trượt lạc, Tô Hoàng dối tay liền đoạt đi kia đem tiểu đao. Cây đao này rất xinh đẹp, hơn nữa mũi nhọn bức người, xem ra hẳn là đã gặp qua không ít huyết. Tô Hoàng ném hai hạ, cảm thấy này đao thật là phi thường tiện tay, khó được mà lộ ra yêu thích chi ý. Tô Hoàng liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có do dự, liền làm nàng đem cây đao này cầm đi. Dù sao nàng cũng dùng không đến Tô Hoàng nhận lấy đau Tô Hoàng cũng hai hạ liền đánh nát người nam nhân này Tứ chi sướng cốt Đau đến nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng Hàm răng thiếu chút nữa đều cắn nước Lại bởi vì bị Tô Hoàng dùng sinh linh chi khí chống đỡ Một chút cũng không có ngất xỉu Tô Hoàng ngồi sổm hắn bên cạnh không chút để ý mà xem hắn Tùy tay ở trên người hắn gõ gõ Địa phương đều là trên người hắn những cái đó thương chỗ Đau đến hắn nghe răng trợn mắt Tô Hòa không có chút nào động dung, còn tưởng rằng ngươi muốn chết, chuẩn bị bảo ngươi một mạng, kết quả ngươi còn như vậy sinh long hoặc hổ, nhưng thật ra miễn trừ ta phiền toái. Nam nhân cắn răng, từ hàm răng phùng trung một chút một chút bài trừ lời nói, muốn sát, liền sát. Ta lưu chữ ngươi còn hữu dụng đâu. Tô Hòa nghiêng đầu cười, cười đến thiên chân vô tả, nhưng là đáy mắt chỗ sâu tròng, lại là lệnh người trong lòng run sợ thật sâu trái tim băng giá, không có ngươi. Ta như thế nào biết là ai cư nhiên muốn giết ta đâu? Ta. Là sẽ không. Nói. Nam nhân từng câu từng chữ, gian nan mà nói. Này nhưng không phải do ngươi. phía dưới người, tự nhiên có đối phó người phương pháp. Tô hòa y tứ, tự nhiên là muốn nghiêm hình trà tấn. Nam nhân ánh mắt có chút mê mang, hán thiên phú kinh người, cho tới nay đều xôi gió xôi nước, ai tưởng tưởng sẽ gặp được như vậy suy sụp? Không cần tưởng. Nếu những cái đó tàn nhẫn khổ hình thật sự dừng ở hắn trên người, hắn là tuyệt đối không nín được lời nói. Chính là, người nhà của hắn, phi thường quý trọng chính mình sinh mệnh hắn, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt, đồng nhiên cắn hạ hàm răng chung dấu kín đồ vật. Hắn tốc độ thực mau, nhưng là tô hỏa tốc độ càng mau. Hắn còn không có tới kịp giảo phá hàm răng gian độc đuối, đã bị tô hỏa tá rớt cảm. Tô hỏa tiếp theo hai lời chưa nói. Trực tiếp một trưởng trụt ở hắn sau cổ, nam nhân cả người tức khắc hôn mê qua đi. Phiền thoái. Tô hỏa có chút ghét bỏ mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đứng dậy. Tô hoàng cũng tùy theo đứng lên, tiểu thư, người này phải làm sao bây giờ? Người đem hắn mang xuống núi, đưa trở về hảo hảo khảo vấn một phen, cần phải phải biết rằng hắn phía sau người là ai? Tô hỏa bình tĩnh mà phân phó nói. Tô hoàng đống nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu thư ngài không cùng nhau. Tô Hòa không chút khách khí mà mắt trợn trắng, "Ta đều nói ta là ra tới Julia. Ha. Chính là Tô Hoàng do dự, nhưng lại không thể cự tuyệt Tô Hòa mệnh lệnh, liền không thể không nói, vậy chờ ta đem người giao cho trên tay người khác, lại trở về tìm ngài đi." Tô Hòa lại là xua tay, "Không cần không cần, ta một người cũng đúng, ngươi muốn một đường áp giải hắn hồi kinh." Tô Hoàng cái này đương nhiên là không muốn đồng ý. Tô Hòa đôi mắt trừng Ta thân thủ không phải so ngươi khá hơn nhiều sao. Ngươi nói trên đời này có bao nhiêu người có thể thương ta. Những lời này, Tô Hòa vẫn là nói được phi thường tự tin. Hiện nay trên đời, liền ám kinh cao thủ đều không nhiều lắm, càng đừng nói hoa kính, cho nên, có thể uy hiếp đến Tô Hòa người, thật đúng là không có mấy cái. Cuối cùng, ở Tô Hòa một ý kiến chỉ dưới, Tô Hòa không thể không đồng ý. Thức mau nàng mang theo nam nhân kia biến mất ở trong rừng rậm mà tô hỏa dọc theo này đường nhỏ một đường đi rồi trở về vừa mới đi ra ngoài liền đụng vào một đám phượng thủ trang điểm người nhìn đến nàng từ con đường kia ra tới còn dọa nhảy dựng tô hỏa quét bọn họ liếc mắt một cái cười giải thích ta vừa mới đi lầm đường trong đó một cái bộ dáng hàm hậu nam tử nhịn không được hỏi tiểu cô nương một người ân tô hỏa gật gật đầu nay lộ như vậy hẻo lánh Ngươi một người như vậy nguy hiểm, cư nhiên cũng dám đi đi. Thật là không biết nên nói ngươi là gan đại vẫn là nói ngươi cái gì. Cái kia nam tử bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhưng là hắn tâm địa hiển nhiên không tồi, không hề nghĩ ngợi liền đối với Tô Hòa nói, nếu ngươi không ngại nói, có thể cùng chúng ta một đạo, chúng ta vài người đều là bằng hữu, còn có thể đối với ngươi chiếu cố một vài. Tô Hòa ngẫm lại, dù sao chính mình đều là ra tới du lịch. Tô Hoàng đi rồi lúc sau cũng chính là một người, trên đường cùng mấy cái bằng hữu kết bạn, cũng không có gì không tốt, nói không chừng còn có thể có khác một phen thú vị đâu. Haha, -ha. nàng cười tủm tỉm mà đáp, sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếp tục hướng tới lên núi đường đi đi, Tô Hoàng dọc theo đường đi cũng câu được câu không mà cùng này nhóm người tán gẫu, thế mới biết, nguyên lai like bọn họ đều là trong thành thị mặt bạch lĩnh, ngày thường chính là có cái phượt thủ yêu thích. Gần nhất vừa lúc nghỉ phép, liền kết bạn ra tới lên núi, địa phương không dám đi xa, cũng liền tới rồi này mây trắng sơn. Nay mây trắng sơn là tỉnh thành nổi danh cảnh điểm, tới người tự nhiên cũng nhiều, nhưng là giống nhau yêu thích lên núi người, đều sẽ không đi bên ngoài đại lộ, mà là thích đi này đường nhỏ, đại lộ giống nhau đều là xe buýt hoặc là đường cấp treo lên núi, muốn nhẹ nhàng đến nhiều, nhưng là con đường này, lại là muốn khó bỏ rất nhiều nhưng lại vừa lúc phù hợp rất nhiều lên núi người yêu thích tâm nguyện. Cho nên con đường này khó đi, vẫn cứ vẫn là có thể ở trên con đường này nhìn đến nhiều như vậy người. Ở cùng những người này nói chuyện với nhau chung, Tô Hỏa cũng tùy ý bịa chuyện, nói chính mình vừa mới tốt nghiệp đại học, không có việc gì làm, liền đến chỗ du sơn ngoan thủy, gần nhất mới đến tỉnh Quảng Đông, nghe nói này mây trắng sơn thật xinh đẹp, liền một mình một người lên đây. Cái kia bộ dáng hàm hậu, Khi thật người cũng đích xác thực tốt lão đại ca lập tức bắt đầu rồi ân cần dạy dỗ. Ngươi một bé gái tử, vừa mới tốt nghiệp đại học không biết thế đạo hiểm ác, cũng không nên coi thường bên ngoài những người này gây dối tâm tư. Cho nên a, ngươi ra cửa tốt nhất vẫn là kết bạn đồng hành, một người rất nguy hiểm. Hắc hắc, không phải một người an tĩnh càng tốt chơi sao. Tô Hòa cười ha hả mà nói. Lão đại ca đột nhiên liếc Tô Hòa liếc mắt một cái, đừng nói, ngươi thể lực thật đúng là hảo. Cư nhiên đi rồi lâu như vậy đều không có nhìn thấy thở hổn hển. Tô Hỏa bày ra có chút đắc ý mà bộ dáng nói, đương nhiên rồi, ta chính là học quá võ thuật. Người bình thường đều không phải đối thủ của ta, bằng không ta cũng không dám to gan như vậy một người liền ra tới nhà. Võ thuật? Mấy người đôi mắt lập tức trừng lớn, tức khắc cảm thấy rất mơ hồ. Hình ý quyền. Tô Hỏa nói khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Cái này ta biết. Trong đó một người tuổi trẻ nam nhân ánh mắt sáng lên, tức khắc có chút hưng phấn mà nói, còn có thái cực, bát quái gì đó, được xưng Trung Quốc tam đại nội gia quyền, đúng không? Tô hòa nhưng thật ra không rõ ràng lắm này đó danh hào, liền chỉ có thể hàm hồ gật gật đầu. Cái kia tuổi trẻ nam nhân phi thường hưng phấn mà hỏi lên, kia hình ý quyền nếu là nội gia quyền, ngươi có hay không luyện ra khí cảm á nội công gì đó? Hắn đôi mắt tinh tinh lượng, tò mò hỏi. Hiển nhiên là bị tiểu thuyết chi lưu độc hại không cạn. Tô hỏa vẻ mặt mơ mịt, không chút do dự giả ngu. Ngươi nói cái gì a? Này dọc theo đường đi, như vậy tâm sự thiên lại đây, đảo cũng là rất vui vẻ. Hai năm chín lên núi người yêu thích, nay một đội yêu thích lên núi người có bảy cái, bốn nam tam nữ, bảy người phía trước đều là thông qua bằng hữu nhận thức, sau lại bởi vì có đồng dạng yêu thích, cho nên cho dù có chút tuổi trinh lệch, nhưng quan hệ còn là phi thường hảo. Bốn cái nam trung ngay từ đầu cùng Tô Hòa đáp lời cái kia bộ dáng hàm hậu nam nhân, xem như cái này đội ngũ đội trưởng, năm nay hắn đã có 28 tuổi, là một cái lập trình viên, cùng lập trình viên nhất quán thích hoa ở trong phòng đường trạch nam hình tượng bất đồng, vị này gọi là Lý Thắng lập trình viên, lại phi thường yêu thích bên ngoài hoạt động, yêu nhất chính là lên núi. Phía trước kia một cái thâm trịu võ hiệp tiểu thuyết độc hại tuổi trẻ nam nhân, gọi là chính văn, tên lịch sự văn nhã. Nhưng là người tính cách lại rất là sang sảng, tính cách có điểm nhị, nhưng lại rất cùng người ở chung đến tới, rất khó có người đối hắn loại tính cách này chán ghét đến lên. Chính văn trước mắt vẫn là một cái đại bốn học sinh, hắn từ mới vừa vào đại học liền mê luyến thượng lên núi, hiện tại đại bốn mùa gian nhàn rối xuống dưới, liền thường xuyên ra bên ngoài chạy. Còn có một cái mang theo đôi mắt thoạt nhìn rất là an tĩnh người, tống minh, ngày thường không lớn ái nói chuyện nhưng là lại rất là cho người ta cảm giác an toàn nghe nói hắn là mới xuất ngũ quân nhân nhập ngũ phía trước liền thích lên núi hiện tại xuất ngũ tự nhiên lại trọng nhặt yêu thích một cái khát nam thuật nhìn có điểm béo, cười thời điểm cùng Phật di lạc dường như trên mặt đều là thịt tên của hắn là Lưu Chí bất quá hắn tuy rằng người béo nhưng là đi đường lại là mạnh mẽ bay phong như vậy lớn lên lộ cũng không thấy một chút thở hổn hển thật không biết là như thế nào trường như vậy béo Ba cái nữ chung, tuổi trẻ nhất cái kia là Bạch Kiết, là chính văn mội mội, hai người đều là đại bốn học sinh, nàng cũng là thông qua nàng ca ca tiến vào cái này đội ngũ. Trong đó một cái là lưu trí bạn gái, tuy rằng ăn mặc trang phục leo núi, nhưng vẫn cứ thoạt nhìn dáng người quyến rũ, diện mạo cũng là tiêu chuẩn mỹ nhân phôi. Tuy rằng thực khó hiểu vì cái gì sẽ tìm lưu trí như vậy một cái bình phàm mập mạp đương bạn trai, nhưng là không thể không nói, hai người đứng chung một chỗ thời điểm còn là phi thường xứng đôi. Cuối cùng một cái nữ, xem như duy nhất một cái không phải bởi vì thân nhân hoặc là bạn trai tiến bào, phương văn văn, tên yếu đối mong manh, nhưng là thoạt nhìn lại là một cái anh tư tắp sảng mỹ nữ, tính cách cũng rất là sang sảng, cùng cái đại lao ra dường như, dùng hiện nay thời thượng nói tới lời nói, đó chính là thuần chủng nữ hán tử. Nay bảy người đối đại tô hòa thời điểm, đều phi thường hữu hảo, Nhất quán xuất hiện cái gọi là đồng tính tương mắng tình huống cũng không có, đại khái là bởi vì Tô Hòa thoạt nhìn tuổi tiểu nhân duyên cớ, ba nữ nhân, đều phi thường mà chiếu cố nàng. Gia nhập như vậy một cái đội ngũ chung, Tô Hòa nhưng thật ra cảm thấy rất hài lòng, hơn nữa dọc theo đường đi theo chân bọn họ tâm sự thiên, lên núi mang đến cái loại này mỏi mệt cảm, cũng tức khắc biến mất. Thậm chí liền vừa rồi ở dưới chân núi kia phiến núi rừng trung lọt vào ám sát, Nguyên bản trong lòng có chút khó chịu Tô Hòa, hiện tại cũng trầm rãi rộng mở tâm, đem chuyện vừa rồi đã quên cái không còn một mảnh. Ở trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hòa liền cùng này bảy vị trở thành bằng hữu, cho nên tiếp theo Lý Thắng mời nàng theo chân bọn họ trụ cùng ra lữ quán thời điểm, Tô Hòa cũng đồng ý. Mây trắng trên núi có rất nhiều lữ quán, nhưng là này bảy người đều không phải cái gì kinh tế dư giả người, cho nên liền chọn một nhà tương đối tương đối tiện nghi lữ quán, tự nhiên hoàn cảnh cũng liền không thế nào hảo. Hơn nữa vì tiết kiệm phong phí, còn muốn mấy người đua một gian, này tự nhiên lại muốn gian khổ một ít. Kỳ thật Lý Thắng đã nhìn ra, làm một cái thâm niên yêu thích lên núi giả, hắn tự nhiên đối những cái đó thể thao leo núi nhãn hiệu rõ như lòng bàn tay, mà cái này gọi là tô hòa đột nhiên xuất hiện nữ hài, một đường lại đây tuy rằng đều rất là hiền hòa, nhưng là xem nàng kia một thân trên dưới sang quý hàng hiệu trang phục leo núi, Lý Thắng liền biết Tô Hòa khẳng định là cái nhà giàu nữ, cho nên, ở lựa chọn lữ quán, lại còn có nói muốn đua phòng thời điểm, Lý Thắng có chút lo lắng Tô Hòa có chút không thể đủ tiếp thu. Ra ngoài hắn dự kiến chính là, Tô Hòa này một cái toàn thân đỉnh cấp hàng hiệu nhà giàu nữ, thế nhưng một chút cũng không có do dự liền đáp ứng rồi, đi tới thời điểm cũng không có một chút ghét bỏ bộ dáng thực tự nhiên mà liền tiếp nhận rồi nơi này, giống như thường xuyên ở loại địa phương này trụ giống nhau ngay từ đầu còn có chút lo lắng lý thắng, cuối cùng là yên lòng. Dù sao cũng là hắn vừa rồi đầu nhất thời nóng lên đề nghị mà làm Tô Hòa theo chân bọn họ ở tại một nhà lữ quán hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu là Tô Hòa cảm thấy không hài lòng, hắn khẳng định cũng sẽ cảm thấy phi thường xấu hổ. May mà chính là, Tô Hòa vẫn là không có một chút câu hán hận mà ở lại xuống dưới. Kỳ thật Tô Hòa tuy rằng hiện tại ăn, mặc, ở, đi lại, đều là tốt nhất. Chưa từng có bạc đái quá chính mình, nhưng này cũng không đại biểu, nàng liền ăn không hết khổ. Hơn nữa nàng lần này ra tới, là du lịch lại không phải vì hưởng thụ gì đó, bằng không cũng sẽ không tới này mây trắng trên núi quá hai ngày một đêm, ở dưới chân núi Sa hoa khách sạn lớn ngốc thật tốt. Tới đâu hay tới đó, này cũng coi như là nàng xử sự nguyên tắc. Bọn họ đến lữ quán thời điểm, đã là buổi chiều, mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát cũng đã tới rồi cơm chiều thời gian. Cái này đơn giản lữ quán tự nhiên là không có chuyên môn nhà ăn, cho nên bọn họ hiện tại còn muốn ra cửa. Tô hỏa tự nhiên cũng không có ngoại lệ mà theo đi lên, chỉ là nàng không nghĩ tới, mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền gặp được phiền toái Tô hỏa là cái thứ nhất đi ra ngoài, nàng vừa mới đi ra lữ quán đại môn, liền nghe được một nam một nữ, đứng ở nơi đó, ở nơi đó phi thường chán ghét mà nói. Thân ái, Thật sự muốn tại đây ra lữ quán trụ A. Hào kém A. Ta cũng biết, chính là bên kia tốt nhất khách sạn đã không có phòng A. phụ cận cung cũng chỉ có này một nhà. Dù sao chúng ta tạm chấp nhận một chút, chính là cả đêm thôi. Ai nha? Thân ái, ta ở tại loại địa phương này rất sợ hại A. Ai biết nơi này có thể hay không có con giận gì đó. Giống như cũng là, chính là phụ cận không phải đã không có trụ địa phương sao. Hiện tại sắc trời đã đen chẳng lẽ chúng ta còn muốn xuống núi? Ô ô, ô. kia nữ thanh âm nũng nịu, vừa nghe chính là ở ra vẻ đáng yêu, người bình thường, mặc kệ nam nữ, chỉ sợ nghe xong đều sẽ có chút buồn nôn. nhưng là nam nhân kia, nhưng thật ra có thể thuận lý thành trương mà tiếp thu loại này làm nũng, quả nhiên không phải người bình thường. Như vậy kỳ ba đối thoại, tô hòa muốn lọc đều khó, đôi mắt không thể ước chế mà hướng tới bên kia ngó đi, liền nhìn đến ăn mặc hưu nhàn trang một nam một nữ. Đứng ở nơi đó, cùng liên thể anh dường như dính ở bên nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau. Tuy rằng là thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng là lúc này không nên phát huy tác dụng lại cố tình phát huy tác dụng Tô Hỏa Lốt hai, làm nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nghe được này ghê tởm một nam một nữ đối thoại, đặc biệt là cái kia nữ nói nơi này có thể hay không có con giận gì đó, nàng khống chế không được mà mắt trợn trắng. Lại không ai cầu ngươi tới trụ. Tô Hỏa trực tiếp mắt trợn trắng, lẩm bẩm một câu kia một nam một nữ cũng không có nghe được tô hòa nói, nhưng là đi theo tô hòa phía sau ra tới mấy người nhìn đến kia một nam một nữ lại là sửng sốt, trình tinh tinh như thế nào là người tiện nhân này, phương văn văn chỉ vào nữ nhân kia lúc ấy liền quát, tô hòa mắt sắc mà nhìn đến, theo sát sau đó ra tới lý thắng ở nhìn đến kia một nam một nữ lúc sau sắc mặt trở nên trắng bệch. Những người khác tự nhiên cũng chú ý tới Lý Thắng biến hóa cùng đối diện kia một nam một nữ, bọn họ tự hồ đều biết chút cái gì, vội vàng lôi kéo Lý Thắng, thấp giọng hướng hắn ăn ủi, kêu hắn không cần vì loại này nữ nhân thương tâm, Lý Thắng xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn cứ phi thường khó coi. Tô Hỏa ở một bên cũng nghe ra cái nguyên cớ tới, đại khái cái kia gọi là trình tinh tinh tiểu khí nữ nhân trước kia cùng Lý Thắng từng có một đoạn, Sau lại lại theo bên người nàng cái kia lại lùn lại phì Nhưng là thoạt nhìn lại một thân thổ hào phạm nhi nam nhân Trình tinh tinh nghe được có người kêu tên của mình Vừa mới ngẩng đầu Liền nghe được theo sát sau đó một câu tiện nhân Cả người hơi kém liền khí tạc Nhìn đến đứng ở trước mặt một hàng người Trình tinh tinh sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới Phía trước vẫn là vẻ mặt ôn nhu ngọt ngào biểu tình nàng Đông nhiên chuyển biến biểu tình Thật là làm người bất ngờ Này biến hóa tốc độ càng là có thể so với xuyên kịch biến sắc mặt. Phương Văn Văn, Người câm miệng. Cả ngày dương một trương sú miệng nơi nơi phun, không chê phiền sao? Ta đều thế ngươi cảm thấy mất mặt đâu. Chính Tinh Tinh hiển nhiên cũng không phải thiện tra, mở miệng liền đem họng súng nhắm ngay Phương Văn Văn, đồng thời cũng không quên đem chính mình súng máy nhắm ngay người khác, thịch thịch thịch liền nổ súng. Nha, vẫn là các ngươi này đàn nghèo bước đầu cả ngày không có việc gì tại đây núi sâu rừng ra chạy tới chạy lui rất mệt đi cho nên nói các ngươi à thật là tự tìm khổ ăn lên núi đâu đều là có tiền người làm chuyện này các ngươi này đó không có tiền người vẫn là lăn trở về công ty hảo hảo nỗ lực lên nói không chừng về sau còn có thể đủ thông qua nỗ lực thăng chức tăng lương thay đổi các ngươi nghèo khó sinh hoạt đâu nha chúng ta làm gì chẳng lẽ các ngươi không phải người nghèo hừ Nữ nhân này miệng thực sự lợi hại, nhưng là đồng dạng cũng nghe khó nghe. Nhưng là đứng ở nữ nhân bên người cái kia tên lùng mập, lại là vẻ mặt rào rạt đắc ý mà ôm chính mình bạn gái nhỏ bả vai, cứ việc có chút cố hết sức, nhưng vẻ mặt của hắn lại một chút cũng nhìn không ra tới cố hết sức bộ dáng, kia ngẩng lên đầu, đôi mắt đều phải trời cao. Chính là Phương Văn Văn cũng không phải ăn chay, ở những người khác đều bị chỉnh tinh tinh lời này tức giận đến không được thời điểm, nàng hư lệnh một tiếng. Liền tính chúng ta không có tiền thì thế nào? Tổng so nào đó người không biết xấu hổ đi đường tiểu tam hảo? Ta nếu là người ba mẹ a Phải biết rằng ngươi cư nhiên sẽ làm ra loại này bại hoại cảnh cửa sự tình, dứt khoát liền ở ngươi cả đời ra tới thời điểm, liền nhét vào buồn cầu chết đối tính, miễn cho trưởng thành thành cái yêu nghiệt, hai họa xã hội, bại hoại thanh danh. Phương văn văn một cái sang sảng đại khí nữ hài tử, này khác nghiệt lên, quả nhiên cũng không phải cái. Trình Tinh Tinh tức giận đến trực tiếp trợn trắng mắt. Chủ yếu là Phương Văn Văn vừa lúc chọc chúng nàng đau chân. Không sai, nàng chính là vì tiền, mới cho bên người cái này tuổi đều có thể đương nàng ba lại lao lại xấu nam nhân đương tiểu tam. Nhưng là cha mẹ nàng đều là bản khắc lão sư, nếu là biết nàng làm loại chuyện này, đem nàng chân đánh gãy đều xem như tốt. Cho nên, Trình Tinh Tinh vẫn luôn là gạt chính mình ba mẹ. Chính là hiện tại nàng đấy lòng chỗ đau cư nhiên bị Phương Văn Văn nói ra, nàng cả người đương nhiên là tức giận đến không được. Ngươi, trình tinh tinh đỏ mắt, không tố chất nữ nhân. Ta và ngươi lại chưa từng có tiết, ngươi là đầu gốc có bệnh đi. Ta nhưng không bệnh, nào đó làm bạn trai tỉnh ăn tiết kiệm chính là vì chính mình mua nhãn hiệu kết quả có tân hoan liền một chân đá văng yêu nhau bảy năm bạn trai người, mới là chân chính bệnh tâm thần đi. Phương Văn Văn không chút khách khí mà phản kích nói. Hai sóc không chính huệ. Nghe hai nữ nhân cãi nhau, tô hỏa ở một bên nghe được nguồn ngon, bất quá cũng là vì hai người cãi nhau, nàng xem như minh bạch một ít đồ vật Mà làm đề tài trung tâm Lý Thắng, lúc này lại là rũ mặt, cũng thấy không rõ lắm là cái gì biểu tình. Lý Thắng. ngươi còn không nhanh lên đem cái này điên nữ nhân kéo về đi. Nữ nhân kia tức giận mà hướng đứng ở đám người mặt sau Lý Thắng quát. Lý Thắng nâng lên mặt, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn ở chung quanh một mảnh yên tĩnh bên trong, có chút gian nan mà mở miệng, văn văn, ngươi, đừng nói nữa. Phương văn văn không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn về phía Lý Thắng, Lý Thắng, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi cứ nhiên. Không phải văn văn, ta chỉ là tưởng Lý Thắng sốt ruột mà giải thích nói, không cần phải nói. Phương văn văn hồng mắt đánh gầy hắn nói, xem như ta lắm miệng, được rồi đi, ta một ngoại nhân. Làm gì đầu gốc có bệnh mà cắm vào các ngươi sự tình coi như, xem như ta bắt chó đi cày. Nàng nói xong, xoay người liền đi. Văn văn Tỷ. Ở phương văn văn trải qua tô hòa bên người thời điểm, tô hòa vội vàng gọi lại nàng. Phương văn văn cái này anh khí mười phần nữ hãng tử, lúc này lại giơ tay bụng mặt, cặp mắt kia bên trong, tràn đầy thương tâm, khoé mắt, thậm chí lập lệ một kia trong suốt. Tô hòa tức khắc xứng suốt, chỉ sợ phương văn văn. Là thích Lý Thắng đi. Vì Lý Thắng mới đối này nữ nhân kia ác ngữ tương hướng. Đều là vì trợ giúp Lý Thắng. Kết quả Lý Thắng lại làm nàng đừng nói nữa. Thương tâm, mất mặt. Đủ loại cảm xúc, nảy lên trong lòng. Tô Hòa thở dài, không có tiếp tục đuổi theo đi. Mà là nhìn Phương Văn Văn chạy đi rồi. Muốn hay không đi theo nhìn xem. Bạch Khiết có chút lo lắng mà nhìn sắp biến mất ở trong tầm mắt Phương Văn Văn. nhịn không được nói. Nàng. Vẫn là làm nàng một người yên lặng một chút đi, ta vừa rồi hình như nhìn đến văn văn tỉ khóc. Tô Hòa thấp giọng nói, bọn họ một đám người chạm đến tương đối gần, cho nên Tô Hòa nói như vậy thời điểm, Lý Thắng cũng là nghe được, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, trong mắt cũng hiện ra phức tạp cảm xúc. Hắn biến hóa Tô Hòa là xem ở trong mắt, trong lòng cũng là có điểm vui mừng, xem ra Lý Thắng cũng không phải đối phương văn văn một chút cảm giác đều không có, hai người vẫn là rất sướng. Tuy rằng hôm nay chỉ là bèo nước gặp nhau cùng một đám người đi ở cùng nhau, nhưng là tương phùng tức là duyên, nếu có thể nhìn đến một đôi dai ngâu thúc đẩy, nàng còn là phi thường cao hứng. Tô hòa nói, làm bạch khiết nhất đẳng người cũng phi thường kinh ngạc. Phương văn văn ở bọn họ trong mắt, vẫn luôn là một cái phi thường sảng khoái đại khí nữ hài nhi, tính cách từ trước đến nay đều là tùy tiện. Cái này tự thật sự là cùng Phương Văn Văn cái này nữ hài nhi xả không thượng quan hệ. Nhưng là, tô hòa lại là nhìn đến Phương Văn Văn khóc. Bọn họ không hẹn mà cùng mà thấp thấp thở dài, xem ra ở một cái đội ngũ chung ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng liền xem minh bạch một ít, chỉ có đương sự giả vẫn là mê mang. Lúc này, lưu trí cái kia bạn gái trịnh huệ mở miệng, miệt thị mà nhìn chầm chầm cái kia nũng nỉu nữ nhân, hảo. Đừng cùng loại này nhảm chán người ta nói lời nói, chúng ta đi thôi, đi ăn cơm. Nữ nhân kia cùng trịnh huệ diện mạo căn bản là không phải một cái cấp bậc, tuy rằng không biết thoạt nhìn thực bình phàm lý thắng là như thế nào tìm được như vậy một người xinh đẹp xinh đẹp bạn gái, nhưng là không thể không nói, trịnh huệ thật sự phi thường xinh đẹp, tuy rằng là bất đồng phong cách, nhưng là nàng bề ngoài cấp bậc, là có thể cùng liêu nhược tinh bằng được. Tại đây xinh đẹp trịnh huệ trước mặt, nữ nhân kia lập tức héo, Chính huệ cao ngạo, ở nháy mắt, đem nàng chụp tới rồi lầy lội bên trong, tự tin nảy lên trong lòng. Cuối cùng, kia nữ nhân chỉ có thể nói, thân ái, chúng ta đi thôi. Đừng cùng những người này nói chuyện hạ thấp giá trị con người. Suy, tô hòa nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Nếu thật là có thân phận người, sao có thể vẫn luôn đem chuyện này tùy thời treo ở ngoài miệng, hành vi, cử chỉ, khí chất, tự tử đều là thể hiện tự thân tố chất con đường mà không phải dùng miệng nói. Nữ nhân này, thật sự là buồn cười cực kỳ. Bất quá kia hai người vẫn chưa nghe được tô hòa tiếng cười, bằng không đại khái còn muốn nháo thượng một phen. Hai người rời đi lúc sau, một đám người vẫn là đi ăn cơm, nhưng là cái này trong quá trình, phương văn văn vẫn luôn đều không có trở về. Đại khái cũng là vì cái này duyên cớ, trâu này cơm cũng ăn được dầu dĩ, trong quá trình cơ hồ không có người ta nói lời nói. Đại gia trên mặt đều không có miệng cười, sắc mặt khó nhất xem, liền phải số lý thắng. Trở về thời điểm, cùng Phương Văn Văn ở tại một gian phòng bạch khiết, cũng làm lão bản đóng gói một phần đồ ăn, nói không chừng trở về thời điểm Phương Văn Văn đã ở trong phòng, dựa theo nàng cái kia tâm tình, khẳng định là không có cơ hội đi ăn cơm. Vốn dĩ tính toán là ăn cơm xong lúc sau, lại đi chơi một chút, nhưng là hiện tại mọi người đều đã không có tâm tình, mọi người liền từng người trở về phòng. Ở tại một gian phòng Tô hỏa cùng Trịnh Huệ đều nói muốn đi trước nhìn xem phương văn văn, các nàng bốn cái nữ hải phòng là dựa gần, mà bốn cái nam phòng còn lại là ở trên lầu. Ở các nàng tầng lầu này dừng lại thời điểm, Lý Thắng do dự mà cũng muốn đi xem phương văn văn. Bạch Khiết có chút xấu hổ mà nói, Thắng ca, vẫn là thôi đi, văn văn tỷ hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, nếu ngươi đi qua. Lý Thắng tức khắc sắc mặt buồn bã, ta đã biết, ta đây lên rồi hắn nói, xoay người lên lầu đi. bạch khiết thở hắt ra, bất đắc dĩ mà biểu môi. ba người cùng nhau đi đến bạch khiết cùng phương văn văn phòng phía trước, bạch khiết lấy ra chìa khóa mở ra vừa thấy, lại phát hiện trong phòng là một mảnh hắc ám. văn văn tỷ, bạch khiết thử mà hô một tiếng, nhưng là cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại. mở ra đèn, các nàng ba người đi vào, đi rồi một vòng, lại đều không có nhìn đến phương văn văn thân ảnh. Chẳng lẽ là còn không có trở về? Bạch Khiết có chút nghi hoặc mà nhăn lại lông mày thấp giọng nói. Tô Hỏa cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời, liền chỉ có thể nói, chúng ta đây đi về trước, chờ văn văn Tỷ trở về, cho chúng ta phát cái tin nhắn nói một tiếng đi. Ấn. Bạch Khiết gật gật đầu. Tô Hỏa cùng Trịnh Huệ cùng nhau trở về phòng. Tuy rằng này lữ quán có chút đơn sơ nhưng là mỗi cái phòng vẫn là trang bị đến có cơ bản phòng tắm trở lại phòng lúc sau hai người liền thay cho quần áo một trước một sau tiến phòng tắm tắm rồi các nàng trụ chính là hai người phòng là hai trương đơn độc tiểu giường tô hỏa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chơi di động thời điểm nhìn đến ăn mặc tơ lụa váy ngủ mỹ diệu dáng người tất cả triển lộ trịnh huệ một bên xoa tóc từ trong phòng tắm mặt đi ra tuy là tô hỏa là cái nữ sinh cũng nhịn không được trinh lang một phen Chính Huệ ở Tô Hòa đối diện ngồi xuống, tùy ý lại lười biếng mà trà lau tóc thời điểm, Tô Hòa rốt cuộc nhịn không được hỏi. "Chính Huệ tỷ tỷ, ngươi là?" "Như thế nào cùng lưu trí ca nhận thức?" Tô Hòa tò mò mà nhìn chằm chằm Chính Huệ. Chính Huệ nhướng mày, liền như vậy, nhận thức." Tô Hòa bĩu môi, ngài nói được thật nhẹ nhàng. Chính Huệ si một tiếng bật cười, trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình, "Kỳ thật, ban đầu, ta nhận thức chính là Lý Thắng." Lưu trí cùng Lý Thắng là bạn tốt, ta mới nhận thức Lưu trí. Hắn đuổi theo ta thời gian rất lâu, ta ngay từ đầu cũng không thích hắn, sau lại mới bị đả động, Lưu trí. Thật là cái thực tốt nam nhân. Nàng cúi đầu cười, trung quanh thế giới tức khắc mất đi nhan sắc, nàng tươi cười là như thế ngọt ngào, lại là vì một cái thập phần bình phàm đâu thậm chí có điểm béo nam nhân, thật sự có chút làm người không thể tưởng tượng. Tô Hòa cảm thán gật gật đầu, cảm tình chuyện này. Thật đúng là khó mà nói đâu, sở hữu hết thảy chú ý đều là cái duyên phận, tuy rằng trịnh huệ cùng lưu trí kém rất xa, nhưng là bởi vì duyên phận, hai người cuối cùng vẫn là đi ở cùng nhau không phải sao. Lúc này, nàng đột nhiên sửng sốt, kia nàng cùng phó mạc xem như có duyên, vẫn là không duyên đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút mê mang, cuối cùng thở dài, ngủ hạ. Bọn họ nói tốt ngày mai buổi sáng muốn lên núi đi xem mặt trời mọc. Cho nên mới sớm liền ngủ hạ. Mơ hồ chi gian, Tô Hòa đột nhiên ngửi được chóc mũi truyền đến một trận kỳ dị mùi hương. Nàng tức khắc cả kinh, cả người lập tức liền thanh tỉnh lên. Bất quá, nàng cũng không có từ trên giường nhảy dựng lên. Trên mặt vẫn là kia phó ngủ say bộ dáng, nhưng là lỗ thai lại là dựng lên. Tùy thời chuẩn bị nghe chung quanh động tĩnh, chú ý chung quanh nguy hiểm. Đúng rồi, Trinh Huệ Tỷ, nàng có thể hay không xảy ra chuyện. Tô Hòa trong lòng cả kinh, liền phải mở to mắt thời điểm, lại nghe đến bên thai truyền đến một cái ngoài ý liệu thanh âm, ân. kia thấp thấp một tiếng, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng Tô Hòa vẫn là nghe ra tới. Là trịnh huệ Tỷ. Thân thể của nàng tức khắc căng chặt lên. kia chỉ là một cái tiểu cô nương, ta vừa mới thả mê hương, không có vấn đề. Trịnh huệ thấp giọng nói. Ta biết, hôm nay ta đều ở quan sát nàng, nhưng nàng cũng không có cái gì đặc biệt. Chỉ là một cái trên đường gặp được nữ hài mà thôi, không có khả nghi địa phương. Chính huệ thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới, nếu ngươi không muốn tin tưởng ta liền tính. Điện thoại bên kia đại khái là nói mềm lời nói, chính huệ thanh âm cũng lúc này mới mềm xuống dưới. Ta biết, ta vẫn luôn đều ở điều tra, nhưng là cái kia đồ vật ta thật sự không có tìm được. Hết thể ta đều minh bạch, chính là lý thắng biểu hiện, căn bản là không giống như là có cái kia đồ vật, ta đã thử quá rất nhiều lần. Hảo, ta sẽ tiếp tục tra đi xuống. Ân. Không bao lâu, Trịnh Huệ liền treo điện thoại. Tô Hòa nghe được Trịnh Huệ dẫm lên sàn nhà về tới kia trường trước giường, sau đó ngồi xuống. Ai? Trong bóng đêm, truyền đến nàng thấp thấp thở dài, tiếng thở dài chung, bao hàm rất nhiều đồ vật. Tô Hòa một lần nữa ngủ đi xuống, không nghĩ tới, Trịnh Huệ tỉ thế nhưng. Đợi trong chốc lát, nàng xác nhận Trịnh Huệ là tại bên người trên giường ngủ rồi lúc sau. Mới yên tâm mà đã ngủ Trịnh Huệ tỉ Rốt cuộc là cái gì thân phận đâu Một giấc này ngủ đi xuống Tô Hòa ngủ thật sự trầm Chính là nửa đêm 2 điểm nhiều chung thời điểm Đột nhiên có người kinh hoàng mà gõ vang lên cửa phòng Tô Hòa Trịnh Huệ tỉ Bạch khiết kinh hoàng thất thú thanh âm ở ngoài cửa vang lên Tô Hòa cùng Trịnh Huệ cơ hồ này Đây đồng dạng tốc độ lập tức ở trên giường ngồi dậy Hai người có chút mờ mịt mà liếc nhau Khoảng cách môn càng gần Trịnh Huệ dẫn đầu xuống giường, suốt ruột chi gian trần chủi chân liền chạy tới cửa chỗ, lập tức kéo ra cửa phòng. Tô hỏa tùy theo đi theo phía sau. Mà vẻ mặt nôn nóng chi sắc Bạch Khiết, liền đứng ở cửa. Trịnh Huệ vội vàng đem Bạch Kỳ ổ si lạ tiến vào, thấp giọng nói, không cần cấp, phát sinh sự tình gì. Bạch Khiết nôn nóng mà nói, làm sao bây giờ? Văn văn tỷ còn không có trở về. 261 mất tích. Trịnh Huệ cùng Tô Hòa đều nhịn không được trong lòng cả kinh. Hiện tại vài giờ. Lúc này Trịnh Huệ gặp nguy không loạn, chấn định hỏi một câu. Tô Hòa hướng tới mạnh hơn chung nhìn lại, nhịn không được nhăn lại mi, sắp 2 giờ rưỡi. Bạch khiết run run rẩy rầy, hiển nhiên rất là hoảng loạn, vốn dĩ. Vốn dĩ ta tưởng chờ văn văn tỉ trở về, nhưng là đợi thật lâu, văn văn tỉ đều không có trở về. Ta cũng bất chi bất giác liền ngủ rồi, vừa mới đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện văn văn tỉ thế nhưng còn không có trở về. Hiện tại đều đã đã chế thế này, lại la ở trên núi, có thể hay không là xảy ra chuyện gì. Nàng càng nói, liền càng thêm kinh hoàng gấp đến độ nước mắt đều sắp ra tới. trước không cần hoảng. Chính huệ vô vô bạch khiết bả vai, ở ngay lúc này, nàng có vẻ phá lệ trầm ổn, trong mắt lập lòe quà mang, như suy tư gì. Tô hòa bất động thanh sắc mà liếc nàng liếc mắt một cái, mới đối bạch khiết nói. Đúng vậy, Bạch Khiết, ngươi cũng đừng nóng đội, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm xem, thuận tiện đi trên lầu đem bọn họ một khối kêu lên. Nghe được Tô hỏa cùng Trịnh Huệ đều nói như vậy, Bạch Khiết rốt cuộc như là tìm được người tâm phúc giống nhau, bụng mặt, lại là chậm rãi bình ổn xuống dưới. Buổi tối bên ngoài lạnh, ngươi đi về trước chồng lên quần áo, Tô hỏa, ngươi cùng ta lên lầu đi gọi bọn hắn, Bạch Khiết, chờ lát nữa ở dưới lầu thấy. Trịnh Huệ đâu vào đấy mà nói. Bạch Kiên Hồng nhãn điểm gật đầu, lúc này mới xoay người đi trở về phòng. Lấy thượng chìa khóa cùng di động tiền bao. Trên núi ban đêm đều thực lạnh, hai người đều cầm áo khoác mặc vào, mới khóa môn bay thẳng đến trên lầu mà đi, đi vào bốn cái nam nhân trụ phòng, gõ vang lên cửa phòng. Gõ hảo một trận, mới rốt cuộc chờ tới động tĩnh. "Ai a?" Bên trong truyền đến một cái nghẹn ngào thanh âm, đúng là Lưu Chí, trong giọng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ. "A Chí?" là ta nhanh lên mở cửa Trịnh Huệ hướng bên trong cánh cửa nói sợ hai sẽ quay giầy cùng tầng lầu mặt khác chủ khách cố tình để thấp thanh âm Lưu Chí thực mau liền kéo ra cửa phòng kinh ngạc mà nhìn đứng ở cửa Trịnh Huệ cùng Tô Hòa phát sinh chuyện gì hiển nhiên hắn cũng ý thức được không thích hợp trên mặt buồn ngủ tức khắc đảo qua mà quang cung năng ở tại một phòng tống binh cũng lặng yên không một tiếng động mà đi ra tinh thần sáng láng bộ dáng Căn bản là không giống như là vừa mới mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chính huệ hạ dọng, văn văn đến bây giờ đều không coi trở về, chúng ta đều lo lắng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lưu trí tức khắc cả kinh, hiện tại như vậy vãn. Sắp 2 giờ rưỡi Tô Hỏa cắm một câu. Lưu trí cùng Tống Binh tâm, không hẹn mà cùng mà trầm đi xuống. Mau đi gọi bọn hắn, chúng ta lập tức đi ra ngoài tìm người. Tống Binh không chút do dự trầm giọng nói. Lưu Chí gật gật đầu, "Chúng ta đi lấy quần áo cùng Di Động, các ngươi đi cách vách đem bọn họ tiêu lên." Nói, bọn họ cửa phòng cũng không kịp quan, vội vội vàng vàng liền xoay người đi vào lấy áo khoác cùng Di Động tiền bao. Tô Hỏa cùng Trịnh Huệ lại đi vào cách vách đánh thức Lý Thắng cùng Chính Văn, cùng hai người nói chuyện này. Lý Thắng ở nghe được tin tức này khoảnh khắc, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, cả người tức khắc không biết làm sao, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Chính Văn vô vô Lý Thắng bả vai. Tháng ca, ngươi đừng hội. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm xem lại nói. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tô Hòa cùng Trịnh Huệ. Đúng rồi, ta ngồi đâu? Chúng ta làm nàng ở dưới lầu gặp mặt. Trịnh Huệ trả lời nói. Chính văn gật gật đầu, chúng ta đây cũng nhanh lên đi ra ngoài. Bốn cái nam cũng thực mau thu thập đi theo Tô Hòa cùng Trịnh Huệ đi xuống lầu. Mọi người đều ý thức được khả năng đã xảy ra không tốt sự tình, chỉ là mặt ngoài ở kiệt lực chấn định thôi. Trong đó sắc mặt khó nhất xem chính là Lý Thắng, hắn cả người thoạt nhìn đều hốt hoảng, có chút không biết nguyên cớ cảm giác, kia mở mịt ánh mắt, dường như mất đi toàn bộ thế giới giống nhau. Ở dưới lầu cùng bạch khiết hội hợp, tám người ở lão bản nơi đó mượn mấy cái đèn tin, liền chạy đi ra ngoài. Hiện tại là hơn phân nửa đêm, trong núi tín hiệu cũng không tốt, đại gia cũng không dám phân đến quá xa, liền chỉ có thể chia làm hai người một tổ phân công nhau tìm kiếm. Tô Hòa vừa lúc cùng tống binh phân tới rồi một tổ, bọn họ cái này hành động, cũng là muốn chiếu cô Tô Hòa, phải biết rằng tham gia quân ngũ ra tới tống binh, thân thủ thực không bình thường, bọn họ cũng là kiến thức quá. Bốn cái tổ hướng tới bất đồng phương hướng mà đi, đại gia trong lòng đều tương đối nôn nóng, chính là dọc theo đường đi kêu gọi phương văn văn tên, đều không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Dọc theo đường đi nghỉ ngơi một chút đình đình, tìm cũng đủ 2-3 tiếng đồng hồ vẫn cứ không có nhìn đến Phương Văn Văn tung tích. Hiện tại trên núi một ít địa phương đều bị bọn họ tìm khắp, tình huống cũng một chút một chút bách cấp lên. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng có lẽ Phương Văn Văn là bị cái gì thương, hành động chịu trở, nhưng là người bình thường có thể đi địa phương bọn họ đều tận lực đi tìm, Phương Văn Văn là không có khả năng chạy trốn quá xa. Đại khái trong phạm vi lại đều không có phát hiện Phương Văn Văn tung tích. Bọn họ chậm rãi ý thức được, có lẽ tình huống cũng không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại đã sắp 5 giờ qua, thiên cũng chậm rãi sáng lên. Một đám người bất đắc dĩ lại lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau, đại gia trên người đều là mồ hôi, một đám đều mệt đến không được, nhưng vẫn cứ đều không có một chút thu hoạch. Tô hỏa cũng là câu mày, nàng đang tìm kiếm trong quá trình, cũng là bông ra quá thần thức đi tìm, phải biết rằng phương thức này, ở như vậy một vòng xung dưới. To như vậy mây trắng sơn cơ hồ bị nàng phiên cái biến. Nhưng dưới tình huống như thế, vẫn như cũ không có Phương Văn Văn tung tích, này chỉ sợ. Lý Thắng vô lực mà ngồi dưới đất, đầy mặt tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, ta không nên nói nàng. Đều là ta sai. Đều do ta. Hắn đột nhiên giống lên lên, hung hăng mà lôi kéo chính mình đầu tóc, điên cuồng mà hò hét. "Hảo, Thang ca, ngươi như vậy tự trách cũng không có cách nào." Chính Văn cau mày khuyên nhủ, Lý thắng mắt điếp hay ngơ, chỉ là ngồi dưới đất, đem đầu vùi vào đôi tay bên trong. Chúng ta lại tìm một hồi đi, quá trong chốc lát nếu còn không có tìm được nói, chúng ta đây liền đi tìm cảnh khu nhân viên công tác, rốt cuộc chúng ta ít người, có cảnh khu người hỗ trợ nói, sẽ càng tốt một ít. Trịnh Huệ thập phần bình tĩnh mà nói, đã đều hoảng loạn mọi người, ở nghe được trịnh Huệ đề nghị lúc sau, lập tức liền đồng ý. Tuy rằng mọi người đều rất mệt nhưng vẫn là lại lần nữa đứng lên, xuất phát đi tìm Phương Văn Văn. Bọn họ đều cùng Phương Văn Văn nhận thức thật lâu, cùng cái này tính cách sang sảng đại khí nữ hài quan hệ cũng thực hảo. Hiện tại Phương Văn Văn mất tích, làm bằng hữu bọn họ, là không có khả năng không nóng nảy, tìm khởi người tới, tự nhiên là dụng tâm dùng sức. Tô Hòa muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống, đồng dạng lại lần nữa bước lên tìm Phương Văn Văn lộ trình. Ở nàng xem ra, Phương Văn Văn rất có khả năng đã không ở này mây trắng trên núi, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng điểm này khả năng tính phi thường đại. Chính là cứ việc Tô Hòa phi thường muốn đem chuyện này nói ra, nhưng lại không có bất luận cái gì căn cứ, bất luận cái gì có thể làm cho bọn họ đều tin tưởng Tô Hòa nói. Không có biện pháp, Tô Hòa chỉ có tiếp tục tìm trong chốc lát, vẫn luôn chờ đến 7 giờ nhiều chung thời điểm, mới chạy đến mây trắng sơn cảnh khu phòng làm việc đi tìm nhân viên công tác thông tri chuyện này. Mây Trắng Sơn nhân viên công tác cũng ý thức được có lẽ đã xảy ra đại sự, cũng lập tức phái người đi tìm. Một buổi sáng xuống dưới, vẫn là không có kết quả. Trơ ở văn phòng tám người, đều đã là nôn nóng khó nhịn. Thời gian qua đến càng lâu, khả năng ra nguy hiểm tỷ lệ lại càng lớn. Lý Thắng cũng là càng thêm nôn nóng, hiện tại hắn chính là một đại đống thuốc nổ, một điểm liền trúng. Vốn dĩ liền rất nôn nóng Lý Thắng. Đột nhiên phát giác áo khoác bên trong di động chấn động lên, hắn có chút không kiên nhẫn mà bắt lại vừa thấy, lại phát hiện là cái xa lạ dây số. Giật mình, hắn kết hạ điện thoại. Người là Lý Thắng. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái trầm thấp khàn khàn thanh âm. Lý Thắng lên tiếng, có chút mệt mỏi hỏi một câu, người là ai a? Ta là Phương văn văn ca ca. Điện thoại kia đầu đột nhiên truyền đến sấm sét giống nhau thanh âm. Lý Thắng cả người tức khắc từ ghế trên nhảy dựng lên. Trung quanh đồng bạn đều nhịn không được đi xem hắn. Ngươi là văn văn ca ca. Lý Thắng kinh ngạc mà nói. Các đồng bạn đều ám đạo không tốt. Chuyện này nên như thế nào cùng người công đạo đâu. Ca ca ngươi là như thế nào biết ta điện thoại Lý Thắng có chút thật cẩn thận hỏi một câu. Thừ văn văn nơi đó. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì. Phương văn văn ca ca trong thanh âm rất là bất mãn. Văn văn hiện tại cùng ngươi ở bên nhau không có. Ngươi làm nàng tiếp điện thoại. Ta có việc gấp tìm nàng, nàng điện thoại tắt máy. Lý Thắng biểu tình tức khắc cứng đờ, nàng. Phương văn văn ca ca thực mau liền ý thức được cái gì, có chút kinh hoàng hỏi, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lý Thắng trong thanh âm tràn ngập áy náy cùng tự trách, nhưng là cũng cũng không có giấu giếm phương văn văn ca ca, mà là một năm một mười mà nói ra, văn văn. Từ tối hôm qua liền mất tích, ta nói nàng hai câu, nàng thực thương tâm liền chạy đi rồi. Sau đó, mãi cho đến nửa đêm hai điểm nhiều chung đều không có trở về, chúng ta tìm một đêm, vừa mới cùng cảnh khu nhân viên công tác cũng đều nói, cũng phải ra cứu hộ đội, còn là... Không có tìm được. Thực xin lỗi. Đều là ta sai. Lý Thăng trông cái chán, mỏi mệt mà lại ấy nấy mà nói. Điện thoại bên kia một mảnh trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, mới nghe được Phương Văn Văn ca ca hỏi một câu các ngươi ở đâu. Trong thanh âm nghe không ra một chút cảm xúc, giống như rất là bình tĩnh giống nhau. Nhưng là, Lý Thắng lại nghe ra, Phương Văn Văn ca ca trong thanh âm bình tĩnh phía dưới, thật sâu áp lực kinh hoàng thất thố. Lý Thắng báo cho chính hắn ở mây trắng sơn, Phương Văn Văn ca ca lại nói, ta đại khái đã biết sự tình gì, ngươi làm cảnh khu nhân viên công tác không cần thối lại, ta biết. Nàng rơi xuống, các ngươi hiện tại lập tức xuống núi, ta đây liền chạy tới. Đến lúc đó ở Dương Thành khách sạn lớn gặp mặt. Nói xong, bên kia liền treo điện thoại. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Lý Thắng vẫn là dựa theo phương văn văn ca ca nói đi làm. Một đám người mang theo hành Lý Hạ Sơn, du ngoạn tâm Lý tự nhiên cũng liền không có. Lúc này, Lý Thắng có chút xin lỗi mà hướng Tô Hòa nói, thực xin lỗi Tiểu Hòa, chúng ta này xảy ra chuyện, muốn xuống núi, tối hôm qua thật là phiền toái ngươi theo chúng ta cùng nhau tìm văn văn. Vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau, kết quả ngươi giúp lớn như vậy vội. Ngươi vẫn là lưu lại đi, kế tiếp liền không cần phiền với ngươi, thật sự thực cảm tạ ngươi. Lý thang hướng Tô Hòa không lưng nói lời cảm tạ, Tô Hòa lại là vội vàng kéo lại hắn. Không cần. Tuy rằng chúng ta nhận thức không lâu, nhưng cũng là bằng hưu không phải sao. Tô Hòa chân thành mà nói, ta còn là cùng các ngươi cùng nhau xuống núi đi, không có tìm được văn văn tỷ, ta như thế nào chơi đến kiên định. Tô Hòa nói chính là thật sự, hơn nữa nàng tưởng, có lẽ cái này trong quá trình, nàng còn có thể giúp được cái gì. Lý Thắng lại khuyên vài câu, lại vẫn là đem Tô Hòa không thể nề hà, liền chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Một đám người nhanh chóng ngồi xe buýt xuống núi, hạ mây trắng sơn, liền lập tức chạy tới phương văn văn ca ca trong miệng theo như lời dương thành khách sạn lớn. Tới rồi cửa, Lý Thắng liền cấp phương văn văn ca ca gọi điện thoại. Các ngươi ở cửa chờ một lát. Hoặc là đi vào trước ngồi ngồi, ta hiện tại liền ở trên xe, còn có 10 phút liền chạy tới. Bên kia nói xong, liền lại treo điện thoại. Lý Thắng nhìn mọi người, hắn nói làm chúng ta ở cửa chờ một lát, hoặc là đi vào ngồi ngồi. Mọi người nhìn nhìn dương thành khách sạn lớn xa hoa đại khí trang hoàng, không biết vì sao trong lòng đều có chút đút nhát. Chúng ta, vẫn là ở bên ngoài từ từ đi. Bạch Khiết rụt rụt đầu nói, chúng ta vào đi thôi. Liên ở đại đường ngồi trong chốc lát không có việc gì. Tô Hỏa lại là đề nghị nói. Chính là loại địa phương này có thể hay không loại địa phương này là địa phương nào? Chẳng lẽ còn có thể đem khách nhân cự tri bên ngoài sao? Tô Hỏa cười một chút, trực tiếp lôi kéo bạch khiết liền hướng bên trong đi đến. Những người khác bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp. Vừa mới đi đến xoay tròn trước cửa, cái kia mang cao mũ đưa bé giữ cửa liền thật sâu cong hạ eo. Tô Tiểu Thư, hoan nghênh ngươi trở về. Không sai, nhà này Dương Thành khách sạn lớn kỳ thật chính là Tô Hòa ở Dương Thành trong khoảng thời gian này trụ địa phương, hiện tại vẫn cứ không có lui phòng, tầng cao nhất tầng lầu đều vẫn là nàng ở. ở Bạch Khiết lập tức liền ngẩn ra, lắp bắp mà nói, vừa mới người nọ như thế nào sẽ Tô Hòa tùy ý giải thích một chút, ta là từ nơi khác tới, gần nhất ta liền ở nơi này. Nga Bạch Khiết bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cảm thán mà nói, bất quá nơi này phục vụ thật tốt quá đi. Quả nhiên là khách sạn năm sao, đứa bé giữ cửa đều có thể nhớ rõ mỗi một người khách nhân tên. Tô Hòa nhẹ nhàng cười một chút, khách sạn này phục vụ đương nhiên không có khả năng tới rồi trình độ này, chỉ là chính mình ở nơi này thời điểm, trực tiếp bao tiếp theo toàn bộ tầng lầu. Những người này tưởng không quen biết nàng đều khó đi. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời, mang theo một đám người liền ở đại đường ngồi xuống. Đại đường có mềm mại sofa, một đám người ngồi xuống lúc sau. Nhưng thật ra cảm thấy mỏi mệt chỉ ý hơi lui. Kỳ thật bọn họ hiện tại đã không có phía trước xuất ruột, rốt cuộc đã được đến Phương Văn Văn ca ca nói biết Phương Văn Văn rơi xuống. Nếu đã biết, liền không tồn tại mất tích tâm tình khó tránh khỏi liền thả lỏng xuống dưới. Chỉ là bọn hắn không biết, sự tình xa xa so với bọn hắn tưởng tượng, còn muốn phức tạp đến nhiều. Hiện tại đúng là giữa chưa thời gian đoạn, Phương Văn Văn ca ca đại khái dự toán 10 phút có thể đến chính là trên đường hẳn là kẹt xe, ước chừng qua 30 phút đều còn chưa tới. Lý Thắng trên đường cũng gọi điện thoại, bên kia cũng nói trên đường kẹt xe. Đại gia ngồi ở đại đường bên trong, vẫn là đã chịu cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, đại đường giám đốc như thế nào không có khả năng nhận thức Tô Hòa. Nhìn đến Tô Hòa lúc sau, liền lập tức đi tới hỏi Han Đân Cần, còn chủ động bưng lên đồ uống, Tô Hòa tự nhiên cũng liền phải một ít ăn. Lại ra từ tối hôm qua nửa đêm lên liền không có ăn một chút đồ vẩn, khẳng định đều đói đến không được. Rốt cuộc, Lý Thắng nhận được bên kia điện thoại, nói là đã tới cửa. Lý Thắng vội vàng đứng lên, hướng tới cửa cái kia nam tử đi qua, Tô Hỏa quay đầu vừa thấy, lại là tức khắc nhan lại mi. Người này, thế nhưng là đường khi. Hai hai cầu người. Tô Hỏa tâm thần vừa động, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài. Một đám người chờ vội vàng đứng lên. Mà Tô Hòa liền đứng ở này nhóm người phía sau, nhưng thật ra cô ý vô tình mà chặn chính mình thân hình, cho nên giữa mày tràn đầy sầu lo đương khi đi tới thời điểm, cũng không có nhìn đến Tô Hòa. Đương khi là gặp qua Tô Hòa, tự nhiên có thể nhận ra nàng tới. ngươi là văn văn ca ca đi. Lý Thắng trên mặt vui vẻ, vẫn luôn bị tuyệt vọng bao phủ hắn, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia hy vọng. Này hết thảy, đều là nguyên với vừa mới đương khi nói câu nói kia đương khi đi tới, hiển nhiên cũng rất là nôn nóng, cũng không có cùng Lý Thắng gọi điện thoại khi trong giọng nói mang theo kia phần bình tĩnh. Ngươi là Lý Thắng. Đương khi vội vàng đi lên tới bắt ở Lý Thắng cánh tay, trầm giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một chút nhẹ nào. Đối với chung quanh đứng người, đương khi nhìn dáng vẻ cũng không có quá nhiều tâm tư tới đối mặt, chỉ là gật gật đầu, xem như chào hỏi. Hắn biết những người này đều là nhà mình nguội nguội bằng hữu. Ân. Như thế nào sưng hâu ngại? Ta kêu đương khi. Đương khi lười đến quản những việc này, mà là vội không ngừng hỏi, đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói cái trải qua. Hai cái nam nhân hiển nhiên đều không có ngồi xuống nói chuyện tâm tư, liền đứng ở nơi đó. Lý Thắng liền đem đêm qua sự tình từ đầu tới đuôi miêu tả một lần, sắc mặt vẫn luôn đều rất khó xem, trong lòng phi thường ấy nấy. Bất quá khó được chính là, Hắn cũng không có trốn tránh trách nhiệm, mà là ăn ngay nói thật. Thậm chí cảm thấy Phương Văn Văn chạy đi đến bây giờ mất tích, đều là bởi vì chính mình. Nếu không phải chính mình, cái gì đều sẽ không phát sinh. Đương khi bắt lấy Lý Thăng cánh tay tay bỗng nhiên buộc chặt. Đương khi chính là Quỷ Y Y môn nội môn đệ tử, tự nhiên là tu tập quá cổ võ. Này một trào, trong lòng cũng bởi vì nôn nóng, căn bản là không có khống chế được đạo. Lý Thăng thấp thấp kêu một tiếng, sắc mặt tức khắc trắng cái chán nhanh chóng chảy ra mồ hôi tới. Hắn cảm thấy chính mình cánh tay xương cốt đều sắp cắt đứt. Đường khi lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng buông ra tay, có chút kinh hoàng mà xin lỗi, thực xin lỗi. Lòng ta cấp, một cái không chú ý. Đường khi buông ra tay lúc sau, Lý Thắng che lại cánh tay vừa mới bị đường khi chảo qua địa phương, tức khắc ngồi sổm xuống thân tới, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Lưu trí mấy người vội vàng đi lên đem hắn đỡ lên. Bọn họ cũng là thập phần kinh ngạc, xem Lý Thắng cái này thống khổ bộ dáng hiển nhiên không phải ở giả bộ, lại không có nghĩ đến đương khi cái này thoạt nhìn đơn bạc văn nhã nam tử. Thế nhưng, có như thế đại lực lượng, chỉ là bắt một chút Lý Thắng, liền làm hắn thống khổ thành cái dạng này. Thắng ca, không có việc gì đi. Chính văn liếc liếc mắt một cái có chút hoảng loạn từ bỏ, thấp giọng hướng Lý Thắng hỏi. Lý Thắng nhịn xuống đau đớn, lắc đầu. Ta không có việc gì, không quan hệ. Đương khi thở hắt ra, có chút suy sụp ta quá sốt ruột. Lý thăng tức khắc nâng lên mặt, trừng lớn mắt, không phải nói đã biết văn văn ở đầu sao. Đương khi thanh âm hạ xuống, dù sao không phải mất tích Nàng hẳn là bị người bắt đi. Tuy rằng hắn thanh âm phi thường hạ xuống, nhưng là ngữ khí lại rất là khẳng định. Bị bắt đi. Một đám người đều cảm thấy có điểm không hiểu. Đám người mặt sau tô hòa, lại lại như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Đương khi nói, đương khi có chút trầm trọng gật gật đầu, là bởi vì ta cá nhân lân hoán. Ai, một lời khó nói hết, nàng hẳn là bị mang về kinh thành, ta cần thiết đi tìm cá nhân. Đương khi ngữ khí, lập tức liền kiên định lên. Tìm ai, có thể giúp chúng ta tìm được văn văn sao. Nguyên bản lần thứ hai lâm vào tuyệt vọng bên trong lý thắng lần thứ hai bút cháy lên mong đợi, vội vàng mà nói, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao. Ta muốn nhanh lên tìm được văn văn. Lúc này đường khi ngữ khí lại có chút do dự, người kia. Tuy rằng liền ở Dương Thành, nhưng là ta không biết người kia có thể hay không giúp chúng ta. Ta đi cầu hắn. Vô luận là quỳ xuống vẫn là cái gì, ta đều sẽ đi làm. Lý thăng tức khắc kích động lên, chỉ cần có thể tìm được văn văn. Chỉ cần có thể tìm được nàng. Đường khi khẽ cắn môi, tuy rằng khả năng tính rất nhỏ. Nhưng ta còn là chuẩn bị đi gặp kia một người một chút. Ở nơi nào? Chính là khách sạn này. Nang liên ở tại đỉnh tầng. Đứng ở đám người lúc sau tô hòa, vốn dĩ vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc. Lúc này nghe được đường khi nói người kia liền ở khách sạn này, hơn nữa liền ở tại đỉnh tầng thời điểm. Tức khắc có chút giở khóc giở cười. Này nói. Còn không phải là chính mình sao? Phong hào biết không? Chúng ta trực tiếp đi lên tìm nàng biết không? Lý Thắng đã là một khắc đều không muốn đợi. Đường khi lắc đầu, không cần, nghe nói đỉnh tầng là bị nàng bao xuống dưới, chúng ta trực tiếp đi lên là được. Tháng ca, chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Chính văn chủ động nói. Đúng vậy, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi lên. Mọi người sôi nổi phụ hoạ. Tiếp hảo. Đường khi trầm trọng gật gật đầu. Tiểu hòa, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Bạch Khiết xoay người hướng đứng ở chính mình sau lưng Tô Hòa hỏi. Những người khác cũng là nhìn lại đây, nhưng là lại trong lúc vô ý, bại lộ Tô Hòa chạm địa phương. Đương khi ánh mắt tùy ý đảo qua tới, lại là tức khắc ngẩn ra. Tô Hòa sờ sờ cái mũi, nhướng mày, sách, bại lộ. Đương khi thân thể nhịn không được run run lên, cả khuôn mặt đều đỏ lên, kích động không thôi mà nhìn Tô Hòa. Đương khi, Tô Hòa nhàn nhạt, nhạt gọi một tiếng. Ngài! nhận được ta. Đương khi khó có thể ước chế kích động nói. Tô hỏa gật gật đầu, lại là có khác ý vị mà dơ lên môi. Ngươi là lữ dương đồ đệ. Đương khi lại tức khắc thần sắc biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, rũ mặt, một hồi lâu cũng không nói gì. Những người khác đều có chút sừng sốt, đây là chuyện gì xảy ra. Như thế nào Phương văn văn ca ca. Cùng Tô hỏa nhận tức đâu. Lý Thắng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì không thể tin tưởng mà nói, tiểu hòa nói nàng cũng ở tại khách sạn này, chẳng lẽ, đương khi ngươi nói người muốn tìm, cùng tiểu hòa nhận thức, đương khi phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, đang lúc Lý Thắng mất mát xuống dưới thời điểm, đương khi lại bước đi tới rồi tô hòa trước mặt, bùng một tiếng liền quỳ xuống, cái chán một chút cũng không có hàm hồ mà khái ở trên mặt đất, kia cái chán cùng đá cẩm thạch mặt đất chạm vào nhau thanh âm, nghe được người ra đầu tê dần, khẩn cầu môn chủ, Cứu cứu ta muội muội, đường khi đầu khái trên mặt đất, lớn tiếng mà nói. Lý thăng tức khắc mở to hai mắt nhìn, cái gọi là người kia, nguyên lai like nói chính là tô hòa. Môn chủ, trung quanh cũng đều tròn váng, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng lại đây đây là có chuyện gì. Nguyên bản đứng ở lưu trí bên người trình huệ, lông mi khẽ run lên, nhưng là rũ đôi mắt lại giấu đi trong mắt sở hữu cảm xúc, dạy người thấy không rõ lắm nàng suy nghĩ cái gì. Tô hòa ánh mắt, như có như không ở trên người nàng lướt qua, sau đó mới đặt ở đường khi trên người. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là cũng lộ ra một cổ lạnh lẽo. ngươi không tìm sư phụ ngươi. Năng lực của hắn cũng sẽ không được. Đường khi thân mình run lên, chậm rãi đứng lên, chỉ là vẫn cứ quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo mở mịt, ta. Chuyện này ta sẽ liên hệ lữ dương, người đi kinh thành. Là sư phụ ta. Đường khi chém đinh chặt sắt mà nói. Ánh mắt dị thường mà kiên định. Tuy rằng sớm coi đoán trước, nhưng là Tô Hòa vẫn là nhướng mày, nga. Đương khi quỳ trên mặt đất, lấy hết can đảm nhìn về phía Tô Hòa, ta muội muội chính là sư phụ ta phái người mang đi, cho nên ta không thể tìm hắn. Hắn nói trên mặt lại hiện ra vẻ mặt thống khổ. Vì cái gì? Tô Hòa thân sắc bất động mà tiếp tục hỏi. Đương khi nếu đã tính toán nói ra hết thảy, đầu nhập vào Tô Hòa. Tự nhiên cũng liền không có dấu giếm. Bởi vì ta đã biết hắn rất nhiều chuyện, hơn nữa hắn nhìn ra tới ta cũng không có hoàn toàn trung tâm với hắn, liền muốn bắt trụ ta muội muội tới khống chế ta, văn văn. Là ta duy nhất thân nhân. Đương khi vẻ mặt thống khổ cùng dối giám, ta vốn là làm văn văn hảo hảo ngốc tại Dương Thành không cần nơi nơi chạy loạn. Ta biết ngài cũng ở Dương Thành, có ngài ở. Sư phụ không dám làm người bốn phía động thủ, nhưng là ngài lại làm người đều bỏ chạy. Sư phụ cho rằng ngài cũng rời đi Dương Thành, mới. Ta làm văn văn không cần ra cửa. Nhưng là nàng cho ta đã phát tin nhắn nói muốn cùng Lý Thắng đi ra ngoài, làm ta không cần lo lắng, ta đánh nàng điện thoại lại là tắt máy. Hiện tại liền có chuyện. Đương khi như thế nào có thể không đau khổ. Một cái là từ nhỏ coi hắn như con ruột, đối hắn cẩn thận dẻ dỗ sư phụ. Một cái là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, duy nhất thân nhân muội muội. Hai bên đều là thịt, đương khi thật sự rất thống khổ dối giám. Nhưng là hắn hiện tại cũng biết, sư phụ đã không phải lúc trước sư phụ. Ở hắn trong trí nhớ sư phụ, cường đại mà cơ trí, tri thức bác hàm, nói chuyện giàu có triết lý, hơn nữa đối hắn phi thường hòa ái. Chính là hiện tại cái này sư phụ, lại là lợi dục hơn tâm, đã hoàn toàn mất đi chính mình bản tâm. Nếu không phải như vậy, đương khi trong lòng thiên bình, cũng sẽ không nghiêng. Tô Hòa đã ở trên sofa ngồi xuống. Mặt khác mấy người lại là thần sắc cổ quái, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Tuy rằng bọn họ phía trước cùng Tô Hòa phi thường thân hòa cùng bằng hưu giống nhau, nhưng là hiện tại đối phương thân phận đột nhiên chuyển biến, trở nên cao lớn thần bí lên. Tô Hòa ngồi ở trên sofa, thần sắc hờ hững, kia, Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Đương khi thân thể chấn động, lại là nói không ra lời. Lý Thắng cũng là thần sắc biến đổi. Tuy rằng hắn không biết vì sao cái này bọn họ ở mây trắng trên núi gặp được nữ hải có thể tìm được văn văn, nhưng là hiện tại hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng đường khi. Hắn cũng hai lời chưa nói hướng tới Tô hỏa quỳ xuống, hung hăng dập đầu lệ ba cái. Tô hỏa, Ta cầu ngài, Ngươi không phải cũng nhận thức văn văn sao? Nàng mất tích ngươi không phải cũng thực suốt ruột sao? Ngươi liền! Tìm xem nàng, giúp giúp chúng ta, được chưa? Hắn ánh mắt khẩn thiết mà nhìn Tô Hòa. Này hết thệ phát sinh, đã làm không ít người đều nhìn về phía bên này, kỳ quái mà đánh giá. Tô Hòa không muốn trở thành người khác ánh mắt tiêu điểm, đứng dậy, lên lầu nói đi. Nói xong, nàng liền xoay người tránh ra. Lý Thắng cùng đường khi vội vàng đứng dậy theo đi lên, mặt khác mấy người cũng nhanh chóng đi lên, nhưng là một đám vẫn cứ là thần sắc hoàng hốt, phảng phất đặt mình trong với trong ngậu. Len Ken Cửa thang máy mở ra, đi tới khách sạn đỉnh tầng. Tô Tiểu Thư, ngài đã trở lại. An mặc màu đen tây trang còn ra, thật sâu mà cong hạ eo. Tô Hòa trực tiếp đi qua, sau đó tiến vào phòng. Nay đỉnh tầng đều là tốt nhất phòng xếp, tự nhiên trang bị đến có phòng khách. Tô Hòa đi qua đi ở đơn người trên sofa ngồi xuống, những người khác lại là có chút bó tay bó chân mà đứng, căn bản là không dám hạ ngồi. 263 Chứng cứ Thế sự vĩnh viễn đều là như thế vô pháp đoán trước, thượng một khắc tình trạng trạng thái, lại tại hạ một khắc hoàn toàn mà biến hóa. Liên ở trong chốc lát phía trước, Tô hỏa còn cùng Lý Thăng mấy người đứng chung một chỗ, thân mật như hữu, nói nói cười cười. Tô hỏa ở bọn họ trong mắt, cũng là một cái xinh đẹp rộng rãi nữ hài, Nga đúng rồi, còn có cười rộ lên phi thường sán lạ. Nhưng là hiện tại, ngồi ở trên sofa, tươi cười cứ việc cùng phía trước không có sai biệt, nhưng là trên người khí thế cho người ta cảm giác, đều hoàn hoàn toàn toàn đã xảy ra một cái chuyển biến. Đối với bọn họ tới nói, càng là xa xôi, mà xa lạ. Hiện tại, bọn họ càng là ở tô hòa trước mặt tội liên đối cũng không dám ngồi. Cái này xa hoa dường như cung điện giống nhau hoa lệ phòng, lại là thuộc về cái kia nhìn như bình dị gần gũi tô hòa. Thế giới này cách bọn họ như thế xa xôi, như vậy chuyển biến, làm cho bọn họ càng là khó có thể thích tử. Tươi cười bất biến, ngồi a như thế nào không ngồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại là không có động. Tô Hòa trong lòng cũng là ở hơi hơi thở dài. Nàng kỳ thật đối này nhóm người ấn tượng là thực không tồi, cứ việc ở chung thời gian còn không dài. Nhưng Tô Hòa vẫn là đưa bọn họ trở thành bằng hữu, chỉ là hiện tại tình thế chuyển biến, làm nàng cũng là bất ngờ. Làm bằng hữu lập trường thượng, nàng là thực nguyện ý trợ giúp phương văn văn. Dù sao cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, trước mắt phóng nhãn cả nước, lấy thân phận của nàng địa vị, hắc đạo thượng còn không có người dám không tiếp nàng lời nói. Chính là, phương văn văn lại là đương khi muội muội, mà đương khi chính là quỷ y hải môn phản đồ trung một viên, hắn sư phụ càng là một bạn bè giả đứng đầu tỉ mỉ kế hoạch phản loạn dẫn đầu giả. Hiện tại, đương khi đã rõ ràng biểu lộ ra cùng hắn sư phụ nháo phiền nếu tô hỏa chỉ xem ở phương văn văn là chính mình bằng hữu liền đi chợ giúp nàng mà không mượn cơ hội này bắt lấy đương khi cái này phản bội giả lỗ hồng kia tất nhiên là sai mất một đại cơ hội tốt một cái là vừa rồi nhận thức bằng hữu một cái lại là nàng trước mắt nhất coi trọng quỷ yề môn tô hỏa chỉ có thể đối phương văn văn nói một tiếng xin lỗi trong lòng hơi sướng sỡ nàng ngẩng đầu nhìn đến vẫn cứ không có ngồi xuống mọi người Lần thứ hai mở miệng mời bọn họ ngồi xuống, mọi người mới có chút co rúm mà ngồi ở to rộng mềm mại bằng da trên sofa, nhưng là mỗi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn phi thường dáng vẻ khẩn trương. Đương khi, ngươi hẳn là biết, ta là không có khả năng liền đơn giản như vậy động thủ. Tô Hòa ngồi ngay ngắn, cười khẽ nói, chúng ta lập trường bất đồng. Chính là chúng ta là bằng hữu. Không phải sao? Văn văn cũng đối với ngươi nhiều phiên chiếu cố A. Lý Thắng đột nhiên cắm một câu tiến bảo, tô hòa lại là sắc mặt chấm xuống, câu mày, Lý Thắng, ngươi lời này qua, phía trước các ngươi thật là đối ta rất có chiếu cố, ở những mặt khác thượng muốn ta trợ giúp các ngươi, có thể, xem ở bằng hữu lập trường thượng, ta có thể giúp, đều sẽ giúp. Nàng nói, dừng một chút. Nàng câu nói chung, đem bằng hữu hai chữ, cắn đến rất nặng, có khác ý vị mà nhìn Lý Thắng liếc mắt một cái, mới tiếp tục nói, nhưng là... Chuyện này thượng, không giống nhau, ta cùng đường khi. Tô Hòa đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, chính là ở vào đối lập lập trường phía trên. Lý Thắng biết vừa mới nói kia lời nói có chút qua, bị Tô Hòa một ánh mắt xem đến cũng có chút thấy náy, sau lại nghe được Tô Hòa tự xưng cùng đường khi là đối lập lập trường, nhịn không được kinh ngạc mà dương mắt, nếu là đối lập lập trường, cũng liền có thể nói là địch nhân, vì sao đường khi còn yêu cầu Tô Hòa trợ rút đương khi sắc mặt trắng nhợt, lần thứ hai quỳ xuống, hắn sợ hãi mà nói, ngài đã biết. Tô hỏa thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, lớn như vậy động tĩnh, ta không biết mới là có vấn đề. Như thế nào sẽ động tĩnh đại đâu? Đương khi đầu thật sâu chôn đi xuống, làm đương khi trước mắt duy nhất đệ tử, hắn đối tình huống tự nhiên là phi thường rõ ràng, như thế nào sẽ không biết, sư phụ đem hết thể đều kế hoạch đến phi thường bí ẩn. Ngay cả cùng những cái đó gia tộc gia chủ gặp mặt, nơi sân cũng là yêu cầu nhất định phải ấn ấp, hơn nữa tùy thời đều ở chú ý môn chủ động tĩnh. Chính là hiện tại, môn chủ lại sớm đã đã biết hết thảy Đương khi trong lòng có thật sâu khủng hoảng, hắn đột nhiên phát giác, nguyên lai sư phụ đám người làm hết thảy tự cho là cao minh, còn khinh miệt cho rằng môn chủ bất quá chính là cái may mắn nhưng là không có năng lực tiểu nữ hài thôi. Không nghĩ tới, chính mình làm hết thảy siếp đều sớm đã bị nhìn thấu, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn phía tô hỏa, đột nhiên cảm thấy cặp kia sáng như ngôi sao hai tròn mắt, lúc này thâm thúy dường như sao trời, có thể đem hết thể đều thổi quét đi vào, đương khi bỗng nhiên chấn động, hắn thật sâu thở dài, trong lòng đã quyết định, hắn lần thứ hai phục hạ thân tử, ta nguyện ý đem ta biết đến hết thể đều báo cho môn chủ, thỉnh môn chủ cứu ta muội muội một mạng. Tô hỏa vẫn cứ không có động dung, chỉ là hơi hơi nhún mẩy nói miệng không bằng chứng, đương khi trong lòng nhất định sớm đã quyết định muốn phản bội sư phụ hắn, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là nói ra hắn đấy lòng sâu nhất cái kia bí mật, ta đã nắm giữ sư phụ ta, phản loạn, chứng cứ, liền sư phụ ta chính hắn đều không biết tỉnh, ta nguyện ý đem hắn giao cho môn chủ, hắn đang nói ra phản loạn kia hai chữ thời điểm, thần sắc thống khổ, dường như có vạn đau ở chính mình trên người xẻo giống nhau, tô hỏa rốt cuộc nhận lời. Nàng mặt mày hớn hở, ám đạo lữ dương chuyện này rốt cuộc có thể giải quyết, hảo. Đương khi đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi một câu, nếu là... Môn chủ, có không tha sư phụ ta một mạng, hán tuổi tác lớn. Im miệng, tô hỏa trong mắt tức khắc tuôn ra lánh mang, kia bỗng nhiên buộc phát ra tới khí thế, làm chung quanh một đám người chờ, đều bị hoảng sợ. Nguyên bảng nghe hai người đối thoại nghe được có chút như lọt vào trong xương mù mấy người. Hiện tại là kinh hoàng mà nhìn cái này theo chân bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng Tô Hòa. Tô Hòa hư lệnh một tiếng, sư phụ ngươi phía trước đều phái ra người đuổi giết ta, hắn muốn, là ta mệnh. Ngươi còn muốn làm ta buông tha hắn. Phía trước bị đưa về kinh thành cái kia sát thủ đầu lĩnh, đã ở nghiêm hình hạ cung thai, thừa nhận phía sau màn làm chủ đó là Lữ Dương. Nguyên lai là Lữ Dương phía trước liền tưởng hướng Tô Hòa động thủ thử bất đắc dĩ những cái đó ngoại môn gia tộc gia chủ nhóm kiên kỵ Lâm Huyền thành vẫn luôn không có đồng ý, Lữ Dương trong lòng giận dữ, liền vận dụng chính mình trên tay tư hữu lực lượng. Có thể giết Tô Hòa tự nhiên là tốt nhất, nếu giết không được, nhiều như vậy cao thủ, cũng đủ nàng ăn một hồ, nói vậy trọng thương một chút cũng là không có vấn đề, mượn này nhiễu loạn Lâm Huyền thành tâm thần, mới có thể chân chính khai triển hết thậy. Lữ Dương từ đầu đến cuối, đều không có đem Tô Hòa để vào mắt, Tô Hòa trước kia làm, ở hắn xem ra đều không tính cái gì, hắn cho rằng chân chính trở ngại, là lâm huyền thanh. Chính là, hắn vạn lần không ngờ, hắn trước sau không có để ý người này, lại chính là làm hắn tài một cái đại té ngã người. Nhiều như vậy ám kình cao thủ toàn bộ bị giết, trong tay hắn lực lượng ít nhất thiệt hại hơn một nửa. Bất quá Lữ dương trước mắt còn cũng không biết này hết thể phát sinh, hắn thượng cho rằng chính mình làm không có người biết. Bởi vì trừ bỏ hắn bên người một cái tâm phúc, cùng động thủ một giới người chờ, liền không có người lại biết chuyện này. Con đắc chí, chờ đợi cuối cùng kết quả Lữ Dương, còn không biết, có một hồi thật lớn gió lốc, sắp thổi quét mà đến, liền sắp muốn hắn mệnh. Lúc này không cần nhắc lại. Tô Hòa ánh mắt lạnh băng, hiển nhiên là không có tính toán muốn buông tha Lữ Dương. Đương khi trong lòng cả kinh, nhìn Tô Hòa thần sắc, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, xem ra. Chuyện này là thật sự đã không có quay lại đường sống, sư phụ, môn chủ lòng dạ sâu, xa xa vượt quá chúng ta tưởng tượng, ngài thế nhưng làm được như thế chi tuyệt. Đương khi biết Tô hỏa tất nhiên là thật sự tức giận, chuyện này không có khả năng liền đơn giản kết thúc. Thở dài, hắn tự nhiên không dám nhiều lời. Hảo, người đứng lên đi. Tô hỏa thu liễm lửa giận, sắt mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đương khi đứng lên, liền ở chính mình trên người quần áo nổi trong túi mặt. Lấy ra một cái cái hộp nhỏ, cái này nho nhỏ kim loại hộp, mặt trên thế nhưng còn có liên tiếp phức tạp mật mã. Cũng có thể nói là thủ công phi thường tinh xảo. Này mật mã ước chừng có 10 vị số, người xem đầu đều lớn, cũng không biết đương khi là như thế nào nhớ kỹ, chỉ xem tới được hắn thuần thục mà kích thích mật mã khóa, sau đó cái hộp nhỏ phát ra củn cục một tiếng, mở ra đương khi tử kim loại trong hộp lấy ra từng bước từng bước nho nhỏ trong suốt tờ lạt tịp phong kín túi bên trong thỉnh lỉnh trang một cái nho nhỏ usb hắn đem cái kia đánh vào tờ lạt tịp phong kín trong túi usb cầm, mới đưa cho tô hỏa tư liệu đều ở bên trong tô hỏa không sai biệt lắm xem như thấy rõ ràng đương khi người này tính tình cũng biết hắn là không dám lừa gạt chính mình không nghi ngờ mà khác đem usb thu lên đương khi tức khắc kích động tiên môn chủ ta muội muội Bỏ qua một bên cái này quan hệ, văn văn tỉ chuyện này, ta tự nhiên sẽ tận lực, hiện tại liền trở lại kinh thành đi. Tô hỏa mỉm cười nói. Ta hiện tại liền gọi điện thoại đính vé máy bay. Đương khi vội không ngừng mà nói. Hắn vừa mới lấy ra di động, Lý Thắng liền ở bên cạnh xen vào nói nói. Đương khi, ta có thể hay không cùng đi tìm văn văn. Đương khi không dám trả lời, mà là nhìn về phía Tô hỏa Tự nhiên có thể, bất quá là kiện việc nhỏ. Nếu đương khi bên này đã giải quyết, Tô Hỏa tự nhiên sẽ không đối này, đó vừa mới nhận thức bằng Hưu xa Cách, thái độ lại khôi phục phía trước bộ dáng. Chỉ là, bọn họ chi gian sớm đã xuất hiện thật sâu hầm câu, cái này bằng Hưu, chú định là làm không được. Cuối cùng, tất cả mọi người tính toán cùng đi kinh thành, bọn họ đều cùng Phương Văn Văn quan hệ thực hảo, thập phần quan tâm nàng an nguy, tự nhiên muốn trước tiên liền xác nhận an toàn của nàng. Đương khi điểm này vé máy bay tiền vẫn là không thiếu. Đối với phương văn văn một chúng bằng hữu hành động cũng thực cảm động, vội vàng bắt thông điện thoại. Sau một lúc lâu, hắn xấu hổ mà cúp điện thoại, do do dự dự mà nói. Không vé máy bay. Lý Thắng Đại Kinh thất sắc, kia làm sao bây giờ? Văn văn nàng. Ta tới giải quyết đi. Tô Hòa đột nhiên nói, liền lấy ra di động bắt thông một chiếc điện thoại, phân phó vài câu, xin một chút đường hàng không, làm đội bay nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Khách sạn cố ý phái tam chiếc xe, đem mấy người cùng nhau đưa đến sân bay, thông qua đặc thù thông đạo, bọn họ trực tiếp tới rồi sân bay, mà một trận khí thế rộng rãi loan lưu máy bay hành khách ngừng ở nơi đó, dường như một đầu ngủ đông con đứng khổng lồ, liền phải bay lên không bay lượn. Thật mau, tô hỏa loan lưu máy bay hành khách, ở dương thành sân bay cất cánh, đi trước kinh thành. Hết thảy, như vậy kéo ra mở màn. 264 Giải cứu Kinh giao một căn biệt thự chung này biệt thự vẻ ngoài nhìn qua rất là xa hoa, bên ngoài mặt cỏ cùng hoa cỏ cũng tu bổ đến phi thường tính xảo, chỉnh thể âu thức kiến trúc phong cách, mặt cỏ chung còn đan xen một ít màu trắng pho tượng. Chính là biệt thự bên trong cùng này bề ngoài lại khác hẳn bất đồng, phi thường đơn sơ. Kỳ thật loại này đơn sơ, cũng chỉ là tương đối mà nói thôi. Nhìn ra được tới, biệt thự bên trong là đã từng hảo hảo trang hoàng quá, dùng đều là tốt nhất tài liệu, mỗi một chỗ đều phi thường tính xảo. Quả thực nhảy không ra cái gì kém lẩu, kia cao cao trên trần nhà điếu xuống dưới thủy tinh đèn, cũng là hoa mỹ chấn động, thoạt nhìn hình như là cung điện giống nhau. Nhưng lại như vậy bên trong trang hoàng, cái gọi là đơn sơ, đó là bởi vì nó nơi này, trang hoàng là trang hoàng quá, chính là bãi gia cụ, đã thiếu, còn phi thường giá rẻ, liền phòng khách có một bộ có chút cũ nát đố nghệ sofa, nhà ăn bãi một cái bàn nhỏ, gấp cái loại này, ven đường tiểu quán thích nhất dùng. Bên cạnh bàn phong chính là tờ lật tiệp băng ghế, mặt trên phô báo chí gì đó. Này trên mặt đất cũng là rơ hề hề, nơi nơi đều là cho bụi, nhưng thật ra làm kia đầy đất sang quý gỗ thô sàn nhà phủ bụi trần. Này biệt thự, thật sự là kỳ quái thật sự. Hiện tại đúng là buổi chiều hai điểm nhiều chung, theo lý mà nói hẳn là nghỉ trưa thời gian, lúc này chỉ thấy trên sofa đảo một đám ăn mặc vừa thấy liền cùng tên côn đồ dường như nam nhân, nơi nơi đều là mùi rượu. Khó nghe thật sự. Biệt thự cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, một cái gầy nhưng rắn chắc nam tử dẫn theo một cái bao nylon đi đến. Hắn vừa đi tiến phòng khách, đã nghe tới rồi một cổ gây mũi mùi rượu, lại vừa thấy, đó là một đám người không hề hình tượng mà nằm ở trên sofa, thậm chí còn có hai cái không chút nào cố kỵ mà ngủ ở trên mặt đất, bên miệng chảy xuôi chảy nước dãi, ghê tẩm. Nhìn xem kia bàn nhỏ mặt trên cơm thừa canh cạn, Nam nhân chán ghét nhớ nhớ mày. Này nhóm người, lại như vậy. Nam nhân ám đạo, trong lòng tràn đầy tức giận. Này phía trên phân phó xuống dưới nhiệm vụ, là muốn cho bọn họ hảo hảo xem chủ nữ nhân kia. Hiện tại này nhóm người lại cả ngày uống rượu ăn cơm, trên lầu cái kia đóng lại nữ nhân nhưng thật ra đã quên cái không còn một mảnh. Vạn nhất phía trên truy cứu lên, bọn họ này nhóm người toàn bộ đều phải ăn không hết gói đem đi. Bất quá nam nhân cũng biết, Chính mình này đàn huynh đệ đều là cảm thấy phía trên đại kinh tiểu quái, một cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử, lại dùng xích sắt khóa lên dưới tình huống, trốn chỗ nào đến ra nơi này. Tự nhiên là không cần bọn họ nhiều người như vậy thủ tại chỗ này. Nhưng là như vậy cũng hảo, nhưng thật ra có thể cho bọn họ nương cái này cớ, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen lại nói. Tuy là biết hết thảy nhưng nam tử vẫn là có chút xem bất quá các huynh đệ hành vi. Chính mình bất quá là đi ra ngoài một chuyến, trở về liền biến thành cái dạng này. Trong lòng thật là nói không nên lời buồn bực. Nam nhân cũng lười đến quản những người này, hắn dẫn theo bao nylon đạp thang lầu lên lầu 2. Lầu 2 cũng rất là rộng mở xa hoa, nhưng vẫn cứ không có một chút gia cụ, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút quái dị. Nam nhân từ từ tới đến hành lang cuối cái kia phòng, sau đó từ trong túi lấy ra một phen chìa khóa, đem khóa lại cửa phòng mở ra, vặn mở khóa. Đẩy cửa ra, liền nhìn đến kia rửa vào trong một góc mặt, hoàng sợ muôn dạng mà nhìn chằm chằm chính mình nữ nhân. Nữ nhân này, thình linh chính là Phương Văn Văn. Phương Văn Văn hiện tại bị một cái thật dài xích sắc khảo ở đôi tay, nhưng là hoạt động phạm vi giới hạn trong phòng này. Hơn nữa cửa sổ cùng cửa phòng đều bị khóa cứng, nàng muốn chạy đi căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Bất quá nàng cũng không có bị tắc trụ miệng, cho nên còn có thể đủ mở miệng nói chuyện. Nàng nhìn nam nhân, hoảng loạn mà lui ra phía sau, thấp giọng quát, ngươi không cần lại đây. Nam nhân mắt trợn trắng, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hắn nói, liền đứng ở cửa, liền đem trong tay túi, xa xa mà hướng tới phương văn văn ném đi. Màu trắng bao nylon lon dừng ở phương văn văn bên chân, bên trong lăn xuống ra hai cái tiểu bánh mì. Ngươi cơm, nam nhân tùy ý mà nói một câu, xoay người rời đi, lần thứ hai khóa lại cửa phòng nghe được dần dần đi xa tiếng bước chân, vẫn luôn căng chặt Phương Văn Văn thần kinh, rốt cuộc lần thứ hai chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Nhìn bên chân bánh mì, nàng cũng không có đi động, mà là đem mặt trôn ở đầu gối chung, nàng hiện tại căn bản là không có muốn an. Hiện tại Phương Văn Văn rốt cuộc biết vì cái gì Kaka đương khi kiệt lực phản đối nàng ra cửa. Đây là Kaka theo như lời nguy hiểm đi. Phương Văn Văn phi thường mệt mỏi nghĩ đến, nàng muốn khóc. Nhưng là nước mắt ở bị trói lại đây trong quá trình, cũng đã chảy khô, nàng đã trải qua cả đời này nguy hiểm nhất một đoạn, khi đó nàng trừ bỏ khóc, cái gì cũng không biết. Nàng vô cùng hối hận, vì cái gì chính mình muốn một người chạy ra, hiện tại cũng không biết đại gia hiểu không hiểu được nàng mất tích, nếu tìm được Kaka nói không chừng còn có thể đủ đem nàng từ nơi này cứu ra đi. Phương Văn Văn lung tung mà nghĩ, đột nhiên liền nghe được dưới lầu truyền đến từng đợt chào tạm thanh âm. Có người hô quát thanh, có hôn độn tiếng bước chân, có tiếng kêu thảm thiết. Đủ loại. Phương văn văn sững sốt, nàng ngốc ngốc tưởng, có thể hay không là ca ca tới cứu nàng tới. Đột nhiên. Nàng cửa phòng bị người phá khai. Văn văn. Hồng mắt, tóc hôn độn lý thắng, đứng ở nơi đó. Ở đại thoại Tây Du bên trong, tím hà tiên tử đã từng nói, tạo ý trung nhân là cái cái thê anh hùng ta biết có một ngày hắn sẽ ở một cái vạn chúng chú mục dưới tình huống xuất hiện thân khoác kim giáp thánh y lìa chân đạp thất sắc đám mây tới cới ta hiện tại lý thắng không có ở vạn chúng chú mục dưới tình huống xuất hiện không có kim giáp thánh y lìa cũng không có thất sắc đám mây xem hắn trật vật quải thải bộ dáng càng thêm không phải cái thê anh hùng chính là kia trong nháy mắt phương văn văn vẫn cứ cảm thấy lý thắng chính là nàng anh hùng lý thắng nguyên bản cho rằng đã khô cạn đôi mắt Lần thứ hai chảy xuôi ra nước mắt. Nàng hướng mắt, nhào vào Lý Thắng trong lòng ngực. Lý Thắng gắt gao ôm nàng, cái loại này mất mà tìm lại tâm tình, làm hắn cảm động đến rơi nước mắt. "Văn Văn, Văn Văn." "Văn Văn, hắn không ngừng thấp giọng nhắc mãi, còn không ngừng nói, "Thực xin lỗi." "Không quan hệ." Phương Văn Văn trôn ở Lý Thắng trong lòng ngực, chảy nước mắt thấp giọng nói, "Giờ phút này, nàng cảm thấy chính mình chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân." Phương Văn Văn thực mò đã bị cứu ra tới, Tô Hỏa không có trực tiếp tìm được Lữ Dương nơi đó đi, mà là trực tiếp làm tình báo bộ môn cha ra Phương Văn Văn sở tại, sau đó mang theo đương khi đám người trực tiếp giết qua đi. Đương nhiên, hộ vệ vẫn là mang theo, chỉ là lại đây mới biết được, Lữ Dương căn bản là không có phái cái gì cao thủ tới chấn thủ nơi này, bất quá chính là mấy cái bất nhập lưu tên quân đồ, làm những cái đó hộ vệ đi thu thập bọn họ quả thực chính là giết gà cần gì giao mổ trâu. Lý Thắng lúc ấy là cái thứ nhất vọt vào đi, ở một đám hô quát trong tiếng, thực mau đánh bạo cùng một đám người đánh thành một đoàn. cái này thoạt nhìn hàm hậu thành thật đại ca, hiện tại lại cùng không muốn sống nữa dường như, liền những cái đó lưu manh cũng hô to chống đỡ không được. Bất quá Lý Thắng dù sao cũng là lẻ loi một mình, những cái đó lưu manh liền tính say rượu, cũng có mười mấy đâu. Bất quá Tống Binh nhưng thật ra thực mau vọt qua đi, Khi thân thủ, sạch sẽ lưu loát, chiêu chiêu thẳng bức yếu hại, nhìn dáng vẻ từ trước ở trong quân, cũng tuyệt đối là cái binh vương cấp bậc nhân vật, chỉ là không biết vì cái gì sẽ từ bộ đội bên trong lui ra tới. Lý Thăng tuy rằng đánh không lại như vậy một đoàn lưu manh, nhưng là có tống binh ở bên, cơ hồ không phí bao lâu thời gian, liền trực tiếp đem này nhóm người cấp lực phiền, cuối cùng tô hỏa bên người người liền lên sân khấu cơ hội đều không có, tất cả mọi người đã nằm sắp xuống. Lý Thăng ép hỏi ra Phương Văn Văn nơi vị trí, đoạt chìa khóa liền vọt đi lên. May mắn Phương Văn Văn lông tóc không tổn hao gì, cuối cùng là đại đoàn viên kết cục. Đương khi cũng rốt cuộc Gan hạ tầm, hắn hứng mắt, cảm kích mà hướng tới Tô Hòa thật sâu cúc một cùng, môn chủ, cảm ơn ngài. Tô Hòa xua xua tay, nhưng thật ra vẫn chưa để ý, này đối với nàng tới nói, thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta đây sư phụ bên kia. Tô Hòa giơ tay đánh gây hắn. Ta sẽ phái người an trí ngươi cùng mội mội của ngươi, sư phụ ngươi bên kia sự tình, còn cần dùng đến ngươi, đương khi, ngươi sẽ không không đáp ứng đi. Tô hỏa cười khanh khách mà nhìn đương khi, mặt mày gian đều là nhu hòa ý cười. Nhưng là bị nàng nhìn đương khi, lại từ ánh mắt kia, cảm nhận được thật sâu hẳn ý. Không tự chủ được mà đánh một cái run nhi. Đương khi cũng biết, bọn họ môn chủ, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, sự tình gì cũng đều không hiểu thiên chân. Nhưng trên thực tế, đem hết thể xem đến nhất thấu chính là nàng. Hơn nữa bày mưu lập kế, đem toàn cục đều khống chế ở trong tay. kia tính cách, chỉ sợ cũng không bằng bề ngoài như vậy dễ nói chuyện, phía trước hắn cầu tình sự tình, liền có thể thấy được một chút. Đương khi thật là bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn giao ra có thể hoàn toàn vặn ngã lựa dương tính quyết định chứng cứ. Nhưng là này cũng không đủ, hơn nữa hắn làm ra này hết thể mục đích. Là vì cứu ra hắn muội muội phương văn văn. Hiện tại Tô Hòa đã làm được, xem như hiểu rõ này cọc sự. Nhìn như Tô Hòa cứu ra phương văn văn là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng là nếu đương khi chính mình tới, là tuyệt đối làm không được. Cứ việc Lữ Dương chỉ là tìm một ít bất nhập lưu lưu manh thủ tại chỗ này, chính là cái này địa phương không thể nói không ẩn nấp, cùng Lữ Dương tám gậy che đánh không đến một khối đi địa phương, chỉ sợ không ai có thể đủ nghĩ vậy liền đóng lại phương văn văn. Này đó đều là Tô Hòa tình báo bộ môn điều tra ra, nhìn như như thế đơn giản liền cứu ra Phương Văn Văn, nhưng là sau lương trả giá hết thảy, cũng không đơn giản. Cho nên, Tô Hòa phải dùng này tới còn đương khi cái kia USB tình, cũng là nói được quá khứ. Chính là, đương khi chính là còn có này một thân phận. Hắn là Lữ Dương đệ tử, là đã từng kẻ phản loạn. Lúc này, đương khi đã ý thức được, môn chủ là không có khả năng đơn giản liền buông tha hắn. Chỉ là hắn bây giờ còn có tác dụng, môn chủ sẽ không đối hắn làm cái gì, chỉ cần hắn mặt sau phát huy ứng có tác dụng, tự nhiên sẽ không khiển trách với hắn, này hết thảy, tô hòa đều đã ám chỉ. Đương khi không ngốc, tự nhiên có thể minh bạch. Loại này trạng thái, hắn sao có thể không đáp ứng. Hoặc là nói, hắn làm sao dám, không đáp ứng. Đương khi nhắm mắt lại, biết chính mình đây là muốn một cái đường đi đến đen, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. ân ta đã biết. Hắn nhẹ giọng nói. Mới từ tuyệt cảnh trung thoát ly ra tới phương văn văn, có chút kỳ quái mà nhìn sắc mặt không tốt ca ca, lại thuận qua đi vừa thấy, tức khắc kinh ngạc ra tiếng. Tô hòa. Đem nàng ôm vào trong lòng lực lý thắng lôi kéo tay nàng, ở phương văn văn nhìn qua thời điểm, hướng nàng không tiếng động mà lắc đầu. Phương văn văn trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng vẫn là im tiếng. 26 năm khoảnh khắc sập. Ở đối mặt địch nhân thời điểm, Tô Hỏa thích bảo trì tuyệt đối phân thắng, nếu không có tuyệt đối phân thắng, nàng là sẽ không vận động. Giống như là phía trước nhằm vào long hổ đường giống nhau, lợi dụng các loại con đường, thu thập long hổ đường nhược điểm, bày ra vội vàng bấy giờ, xả ra một cái ngoài nổ, nắm trong tay, lựa chọn một thời cơ bập lửa, liền. Oanh. Hoàn toàn nổ mạnh, một vòng liền một vòng. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay, nhổ cổ tận gốc, không cho địch nhân một chút phản kháng cơ hội. Nếu không, quá phiền thoái, ít nhất Tô Hòa chính mình là như thế này cho rằng. Hiện giờ, đối phó Lữ Dương cũng là như thế. Sớm tại thật lâu phía trước, Tô Hòa ở chậm rãi biết được Lữ Dương lòng mang ý xấu lúc sau, liền bắt đầu điều tra chuyện này. Nàng dưỡng khí công phu có thể nói là nhất đẳng nhất, tuy rằng đấy lòng biết Lữ Dương ở sau lưng làm đến những cái đó tiểu công phu, biết hắn đối chính mình kinh thường, biết hắn liên hợp một ít ngoại môn gia tộc. Muốn tới một lần phản bội phản loạn, biết hắn hết thẻ hết thẻ quỷ tâm tư. Chính là, nàng đều vẫn cứ không có động dung. Nàng dường như đang ở cục ngoại, nhìn lữ dương ở trong đó, vì hư vô mở mịt danh lợi, dãy rủa, Cho nên, nàng biết được có phản đồ sự tình, liền lâm huyền thanh đều không có nhìn ra tới. Còn tưởng, đêm này làm khảo nghiệm nàng cơ hội, ngầm cung thủy thời nắm giữ tình huống. Lại không nghĩ, hắn cái này đồ nhi. Nhìn như như con thỏ ôn thôn vô hại, kỳ thật là ngủ đông sói đói, tùy thời lấy đãi, tùy thời chuẩn bị cắn thượng Lữ Dương một ngụm. Kỳ thật ở Tô Hòa xem ra, Lữ Dương ý tưởng là có chút ấu trĩ buồn cười. Ở chân chính trở thành quỷ YGY Hải Môn môn chủ lúc sau, Tô Hòa mới biết được, quỷ YGY Hải Môn căn bản không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, nó che giấu thực lực. Tấm tắc, kia kêu một cái che giấu đến thâm, hơn nữa đối quỷ YGY Hải Môn đẩy ngập trung tâm người kia nhưng không thiếu. Liên tính Lữ Dương phản loạn thành công thế nào? Hắn liền toàn bộ quỷ y ghi hề môn toàn cục đều không có nhìn đến, chỉ sợ thượng vị không đến một ngày, khắp nơi bay tới độc tiễn, liền đủ để đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Lữ Dương quá tự đại, mà tự đại người, chú định chỉ có thất bại. Bởi vậy, từ lúc bắt đầu, Tô Hòa liền không có đem Lữ Dương để vào mắt. Đương nhiên, Lữ Dương cái này thai hoàng ẩm, vẫn là muốn giải quyết liền tính không có gì tính nguy hiểm, nhưng nhìn trướng mắt, không phải sao? Hơn nữa ngoại môn những cái đó bất trung tâm gia tộc cũng là thời điểm nên rửa sạch một chút. Tuy rằng ngoại môn thế lực bị chen ép thật sự lợi hại, căn bản là sở không tiến quỷ y, y hệ môn trung tâm, nhưng xét đến cùng chính là này đó gia tộc lúc trước quật khởi căn bản nhất nguyên nhân chính là quỷ y, y hệ môn. Không có quỷ y, y hệ môn cung cấp trợ giúp, bọn họ có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã? Buồn cười. Chính là những người đó đều không có nhìn đến này đó, tham lam làm nhân loại nguyên tội, che mắt những cái đó hít lợi đồ đệ đôi mắt, cũng làm cho bọn họ nhìn không tới quỷ y y hải môn đã từng đối bọn họ ân. Tô Hòa nghĩ thầm cũng hảo, thừa dịp này cơ hội đem quỷ y y hải môn những cái đó sâu mọt nhất nhất trừ bỏ, này cây, mới có thể đủ lớn lên càng tốt. Thật lâu phía trước liền bắt đầu điều tra lữ dương Tô Hòa, hiện tại đã nắm giữ 80% tin tức. Lữ Dương tám đời Tổ Tông đều bị Tô Hòa thủ hạ người cha xét cái đế nhi hướng lên trời. Đương khi cho nàng đồ vật, coi như 19%, hơn nữa đương khi người này, này 19%, có thể nói là chiến thắng mâu chốt. Lần này, tổng cộng thêm lên liền có 99%, đến nỗi dư lại kêu 1%. Chính là cơ hội không thể dự kiến thiên thai, cùng loại với thiên thạch đâm địa cầu như vậy hiếm lạ thời gian. Nhưng, không thể nói sẽ không phát sinh. Tạm thời xếp vào trong đó sát xuất đi. Tô hỏa sát xuất thành công là 99%. Lữ Dương Lại Thượng không biết chính mình chính ôn cùng hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau thấp kém 1% sát xuất nhảy nhót lung tung. Còn tưởng rằng chính mình là thệ kỷ gọc thuật, cả ngày làm chinh phục thế giới chinh phục hết thể mộng đẹp. Trên thực tế, chính là cái nhảy nhót vai hề bãi. Nếu nói nhân sinh là một mâm nhiều nặc mẹ quân bài. Như vậy hiện tại Tô Hòa đã đem này đó có thể một chút một chút chèn ép hạ Lữ Dương tin tức, xếp thành từng khối nhiều nặc mẹ quân bài, mà quân bài cuối, chính là thượng không biết chính mình hoàn cảnh Lữ Dương. Rốt cuộc, Tô Hòa khẽ nhúc nhích ngón tay, thúc đẩy cái thứ nhất quân bài. Trong nháy mắt, Lữ Dương đại thế đã mất, nhìn một chút một chút hướng tới chính mình nghiêng mà đến quân bài, muốn dây rủi chạy ra, nhưng là, lại không biết khi nào, đã bị gắt gao buộc ở nơi đó. Này đánh bế tắc dây thường, là hắn thân thủ hệ thượng. Hắn nghĩ thầm, không thành công, liền xạ thân, nhưng là, tới rồi cuối cùng, hắn liền một chút dễ rủ cơ hội đều không có, càng là nhìn không tới một chút thành công hy vọng. Lữ Dương cảm thấy, chính mình thất bại đến có điểm không thể hiểu được. Hắn cái gì còn không có làm đâu, giống như chính là ngủ mơ giấc, hôm nay nhi, liền thay đổi. Ta liền nói không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại tình trạng đều tới rồi tình trạng này. Làm sao bây giờ? Bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo nộ tiếng quát, đem Lữ dương từ mở mịt hoàn cảnh chung, cấp kéo lại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình và táo bị người trộm vào trong tay, người kia đúng là ngồi ở hắn xuống tay đệ nhất vị, từ trước đến nay một bộ thượng vị giả bộ tịch, sắc mặt hòa ái, trong mắt lại ẩn sâu rất nhiều đồ vật vị kia gia chủ. Hiện tại, Cái này từ trước đến nay cao thâm khó đoán lao nhân, lúc này lại hướng mắt, cùng điên rồi giống nhau tàng ngao giống nhau, gắt gao mà trừng mắt Lữ Dương, như là đang xem kẻ thù Nga không, hẳn là, chính là đang xem kẻ thù Hiện tại đại bộ phận trong lòng đều là cái này ý tưởng, nếu không phải lúc trước ngươi cái này Lữ Dương kích động. Nếu không phải Lữ Dương, nếu không phải, chính là trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy nếu. Lúc này vẫn là có người đem trạng thái xem đến rất rõ ràng, khe khe thở dài, ngày hôm qua còn khí phách hăng hái hắn, tức khắc giả nua rất nhiều. Nếu không phải chính chúng ta không biết đủ, muốn bắt được không thuộc về chính mình đồ vật, lại như thế nào? Rơi xuống như thế hoàn cảnh. Người này tới rồi cái này thời điểm mấu chốt, nhưng thật ra xem đến khai. Những người khác nghe được hắn nói như vậy xuất khẩu, tức khắc đều không nói. Đích xác. Có người nhận đồng, kỳ thật. Bọn họ trong lòng, đều ở nhận đầu. Chính là, bọn họ vẫn là không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Cầm đầu đó là Lữ Dương. Không. Không được. Lữ Dương hồng mắt một phách cái bàn dựng lên. Những người khác tâm như cho tàn mà nhìn về phía hắn, không biết lao nhân này, còn tưởng nhảy nhót cái gì. Lữ Dương điên rồi giống nhau gào giống, chúng ta còn không có thua. Liên tính nàng phát hiện thì thế nào? Chúng ta đại có thể buông tay một bác, nói không chừng còn có thể đủ liều ánh hoa tươi lại một thôn. Đủ rồi. Có người mệt mỏi đánh gãy hắn, chúng ta trong tay thế lực đều bị khống chế được, thủ hạ công ty liên tiếp phá sản, trong tộc không ngừng có người bị ám sát, còn có nhiều hơn người đầu hàng. Nhận đi, chúng ta thật sự đã thua. Chúng ta thua chính là chúng ta mệnh. Lữ Dương vẫn là không chịu nhận, nếu chúng ta nhận thua. Ngươi cho rằng Tô hỏa kia nha đầu liền sẽ buông tha chúng ta. Vấn đề là, chúng ta có tâm, lại vô lực a. Có người cũng là một phách cái bàn dựng lên, chỉ vào lữ dương nổi giận mắng. Ngươi cho rằng ta muốn chết ta, nhưng hiện tại tình huống đã tới rồi cái này hoàn cảnh có thể làm sao bây giờ? Chúng ta có thể động thủ thực lực đều không có. Nga, liền dựa vào ngươi bộ xương giả này, đi sát nàng. Nàng đã là nơi tuyệt hảo cao thủ. Trên đời này có thể thương nàng có mấy cái. Cung lắm thì cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan. lữ Dương cắn răng, hung tợn mà nói. Những người khác lỗ thai vừa động, chẳng lẽ, ngươi có dấu chuẩn bị ở sau. Lữ Dương thân thể bỗng nhiên chấn động, trên mặt hiện ra rẽ rùa chi sắc. Thứ môn. Đang ngồi đại bộ phận người, là cũng không biết lữ Dương trong miệng cái này. Thứ môn, là đại biểu gì đó, chỉ có một cái. Đó là liền ở Lữ Dương bên phải cái kia lão giả, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi điên rồi? Sao lại có thể? Kia lão giả trố mắt dục nức, giận hung hăng mà trừng mắt Lữ Dương. Lữ Dương trên mặt một mảnh điên cuồng, kia thì thế nào? Dù sao đã bị buộc tới rồi cuối, không bằng liền lựa chọn cùng Tứ môn liên thủ. Ha, liên thủ? Ngươi nói được đơn giản. Ngươi đã quên năm đó chết ở Tứ môn trên tay những người đó? Ta nhi tử, ta nhi tử, chính là chết ở. Không được, tuyệt đối không được. Lão giả điên cuồng mà lắt đầu. Kỳ thật làm một cái ngoại môn gia tộc gia chủ, là không nên biết này hết thảy, Nhưng là cái này lão giả có một cái đặc biệt địa phương. Hắn có một cái thiên tư thông minh nhi tử, đã từng bị tuyển vào nội môn. Đó là hắn kiêu ngạo, toàn bộ gia tộc kiêu ngạo. Chính là, hắn trong lòng sùng ái nhất nhi tử, liền chết ở tứ môn nhân thủ chung. Trung bỏ tứ môn, chúng ta không có lối ra khác. Lữ Dương bướng bỉnh mà đã quyết định. Kia lão giả giận dữ mà trừng mắt Lữ Dương, kia tứ môn cùng ta Quỷ Y Y Hải môn là cái gì quan hệ? Tiểu Tâm dẫn sói vào nhà, đó là bảo hộ lộ ra, bị gầm đến cặn bã đều không dư thừa. Lữ Dương sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng là đáy mắt lại vẫn cứ là một mảnh điên cuồng. Ta mặc kệ, ngươi còn là Quỷ Y Y Hải môn đệ tử. Ngươi Hiện tại quỷ y, y hề môn môn chủ muốn giết chúng ta. Ta mẹ nó còn làm cái quỷ gì y, y hề môn đệ tử. Lữ Dương không chút khách khí mà tức giận mắng trở về. Lão giả không nuôi bước, kia cũng không được. Liên có tính không thượng quỷ y hề môn, chúng ta cũng cùng tứ môn không đội trời chung. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn đích lợi. Lữ Dương hừ lạnh một tiếng, ta đã tìm được rồi liên hệ tứ môn phương thức, chúng ta hiện tại liền. Cái gì tứ môn? Một thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên thanh âm này như chân trâu rơi xuống mông ngọc thanh thúy thuần thịnh lữ dương bối đột nhiên cứng đờ cái kia thanh âm chính là từ hắn sau lưng truyền đến mà người khác như gặp được quỷ thần giống nhau hoảng sợ mà nhìn cái kia không biết khi nào xuất hiện ở lữ dương sau lưng nữ hài kia nàng ăn mặc một kiện đơn giản áo thun một cái thiển sắc quần jean tóc chất thành cao cao đôi ngựa kia khuôn mặt sạch sẽ như nước Tinh xảo tú lệ, mang theo nhợt nhạt mỉm cười, nhìn mọi người. Rõ ràng là một cái xinh đẹp nữ hài, nhưng là ở bọn họ trong mắt, lại là thúc dục mạng người lệ quỷ. Lữ Dương run run rẩy rẩy mà xoay người, nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này Tô Hỏa, hoảng sợ hỏi: "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết nơi này, nơi này sao?" Tô Hỏa nhướng mày, sau đó cười mỉm mắt, "Các ngươi đi qua mỗi một chỗ, ta đều biết nga. Địa phương cũng không tệ lắm sao?" kheo lánh, nhưng là an tĩnh, là cái không tồi nghỉ phép thắng địa nga, người rốt cuộc muốn thế nào? nhìn đến tô hỏa, lữ dương quả thực sắp hỏng mất, muốn phản kích cuối cùng một tia cơ hội cũng đã không có. ta, tô hỏa tuy rằng đang cười, nhưng là trong mắt lại lập loè lợi mang, tự nhiên là nàng mặt một chút lạnh xuống dưới, mặt vô biểu tình, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, lữ dương một chuyện hoàn toàn giải quyết. Nhưng là có một cái tử lại làm Tô Hòa không cấm đệ bụng Thứ môn, này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Quỷ y y hài môn kẻ thù sao? Trên thực tế, này tứ môn thật là quỷ y y hài môn thù địch, hơn nữa dây dưa ràng buộc sâu, giam ba câu đều khó có thể kể rõ rõ ràng. Từ kia hẻo lánh suối nước nóng hội sở, Nga, cũng chính là lữ dương đám người tụ hội địa phương ra tới thời điểm, Tô Hòa một bên ngồi vào trong xe, một bên ám đạo. Xem ra phải đi về hỏi một chút sư phụ. Chín tháng, chính là một năm khai giảng quý. Kinh đại, cũng tùy theo đưa tới một đám tân sinh. Tuy rằng này đó sinh viên năm nhất nhóm đại bộ phận đều đã thành niên, từ trên pháp luật tới giảng, đã là một cái có thể đối chính mình hành vi phụ trách nhiệm độc lập người trưởng thành rồi, chính là ở các gia trưởng trong mắt, bọn họ vẫn cứ là trưởng không lớn hài tử. Làm cả nước nổi tiếng nhất, lịch sử dài lâu học phủ, Trở thành kinh đại học sinh, đối với bọn họ gia trưởng tới giảng, tự nhiên cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo cao hứng sự tình. Đại bộ phận học sinh đều là cả nhà xuất động, cái này cả nhà, nhưng không đơn giản là chỉ cha mẹ linh tinh, còn có bảy đại cô tám gì cả, tề tụ một đường, thận không thể đem toàn bộ gia tộc đều hơi thượng, nhìn xem này cấp lao tổ tông trưởng mặt nhi chuyện này. tô cố nhập học thời điểm, nhưng thật ra tương đối điệu thấp. Vốn dĩ xa ở Bắc Âu lão bà lão mẹ cũng nói phải về nước đưa hắn đi trường học, bất quá bị tô cố lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, hắn cho rằng dù sao trong nhà liền ở Kinh Thành, lại đây cũng bất quá liền hơn một giờ xe trình, hà tất làm ba mẹ còn từ Bắc Âu gấp trở về đâu. Nhị vị vẫn là hảo hảo mà quá hai người hai người thế giới đi. Đã trải qua toàn bộ nghỉ hè mài rúa, tô cố cả người trở nên có chút không giống nhau, ngay cả hắn hảo huynh đệ tống u thấy. Cũng là liên tục tán thưởng, này quả thực chính là đại biến hình dạng A. Trước kia trên người nóng nảy cùng không ổn định, bị một chút ma đi, tô cố vốn chính là một khối phát ngọc, hiện tại này khối phát ngọc, bị một chút mài rua đi bên ngoài bao không chấp mắt vật liệu đá, bên trong phong hoa tuyệt đại ngọc liêu, sơ triển núi nhọn. Hiện tại tô cố, ổn trọng, lỗi lạc đại khí, cùng bên người những cái đó còn muốn ba mẹ làm bạn đại nhất đồng học nhóm, hình thành tiên minh đối lập. nhưng không. Hiện tại liền có không biết bao nhiêu người, sắc thực nói, hẳn là nữ hải nhi. Ở chỗ mà xem hắn, tô cố lớn lên bốn dĩ liền rất xoáy khí, bộ dáng mang theo tầm thường nam hải không có tinh xảo, kia mặt mày cùng tô hòa tô tình có điểm tương tự, nhưng là lại một chút không nữ khí, thật đánh thật nam tử khí khái. Nhưng không cho những cái đó thiếu nữ xuân tâm manh động. Tô hòa đứng ở hắn bên người, ngăn không được mà cảm thán, ai, ba mẹ phía trước còn cùng ta nói. Ngươi định không giối tâm, về sau tìm bạn gái chỉ sợ sẽ có khó khăn, hiện tại nhìn xem những cái đó các nữ hải xem ngươi ánh mắt nhi. Tâm tắc, Tô Cố, ngươi nhưng đến làm hảo nam nhân, không cần tùy tiện hái hoa ngắt cỏ a. Tô Cố không chút khách khí mà mắt trợn trắng, "Tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Hôm nay tới đưa Tô Cố chỉ có Tô Hòa một người, Tô Tỉnh vừa vặn tìm được công việc, hiện tại đúng là vội thời điểm, không thể phân thân." Vì thế Tô Hòa liền điệu thấp mà khai một chiếc màu đen cạ đi lặng, an an tính tính mà đem đệ đệ đưa đến trường học tới, hành lý cũng không nhiều lắm, chính là một cái dương quần áo, chăn trở đồ vật đều là trong trường học mặt tiêu xứng. Trong nhà liền ở Kinh Thành, có thứ gì cuối tuần đều có thể trở về lấy. Tô Cô chính mình lôi kéo dương hành lý, một tay cầm thư thông báo trúng tuyển, đi vào kinh đại cổng trường, bên người Tô Hòa, nhưng thật ra thành dư thừa. Đồng học Ngươi sinh viên năm nhất sao? Một cái nam sinh đột nhiên chạy đến trước mặt tới, ân cần mà nói, nhưng là hắn ánh mắt nhi, lại không ngừng mà ngắm tô hòa, lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Tô cố biểu môi, cầm thông chi thư ở cái kia nhìn chằm chằm vào hắn tỉ xem nam sinh trước mặt cơ cơ, học trường. Đó là tỉ của ta, không phải cái này trường học. A. Nam sinh thất vọng chi tình bột lộ ra ngoài, kia tỉ tỉ ngươi là. Nha A. Này liền tỷ tỷ đều kêu lên. Tô Cố liền cấp Tô Hỏa nói chuyện không đương đều không có, nhanh chóng trả lời, tỷ của ta đã rời đi trường học, đều đã ở công tác. Chức nghiệp, quỷ y y môn môn chủ, nhưng còn không phải là công tác sao? Kia nam sinh tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nhìn không ra tới, này tỷ tỷ như vậy tuổi trẻ, cùng mới vừa năm nhất tiểu nữ hài giống nhau. Tô Hỏa cười tủm tỉm mà vô vô cao hơn chính mình rất nhiều đệ đệ bả vai. Ta là bồi ta đệ đệ tới đưa tin, hắn là tài chính hệ, báo danh điểm ở đâu đâu? Đi theo ta. Tuy rằng trong lòng có chút buồn bực, nhưng nam sinh vẫn là không có đánh mất nhiệt tình, Thực Mao liền đem Tô Cố Tô Hòa hai người dẫn tới tài chính hệ báo danh điểm. "Đúng rồi, Thống Vũ cùng ngươi là một cái hệ sao?" Tô Hòa hỏi một câu. "Đúng vậy." Đang ở xếp hàng Tô Cố nâng lên mặt, tức khắc ánh mắt sáng lên, "Nhạ, kia không phải tới?" Tô Hòa quay đầu lại, Vừa lúc nhìn đến Tống U, cùng hắn bên người Tống Vân Mặc. Như vậy hai cái bộ dáng đẹp cùng họa báo thượng người mẫu dường như huynh đệ một trước một sau đi tới, làm theo rước lấy không ít nữ sinh ánh mắt, chính là Tống Vân Mặc trong mắt, lại chỉ có Tô Hòa, kia trong mắt vô biên ôn nhu Ngươi cũng đổi Tô cố tới báo danh. Tống Vân Mặc đứng ở nàng trước người, hơi hơi cúi đầu, mang theo ý cười nhìn về phía nàng. Tô Hòa gật gật đầu. Lại là đối tống vân mặc đối đai chính mình thái độ tập mãi thành thói quen, ta ba mẹ đều còn ở Bắc Âu đâu, tỷ của ta cũng đội, cũng theo ta một người tới bái. Ta một người tới cũng có thể. Là tỷ chính ngươi nói muốn tới có được không? Tô cố không nhịn xuống mắt trợn trắng. Tô hòa hát hát mà cười, này không trở về trường học cũ nhìn xem sao. Tiểu cấu ngươi cái này trường học báo đến nhưng hảo nga. Tô cố cũng tức khắc cười mỉm mắt. Ngươi đâu? Cũng đưa Tống U tới. Tô Hòa lại hỏi Tống Vân Mặc.